chương bốn trăm hai m ư cô biết anh thương cô nhiều đến mức nào nhiếp thu xính gật đầu em không sao du rực ôm cô vào lòng bà xã cảm ơn em nhiếp thu xính g ầ u dĩ anh cảm em làm gì cảm ơn em đã không nghe lời mẹ anh rời xa anh nhiếp thu xính con môi vươn tay ôm lấy cổ anh em đã hứa với anh chỉ cần anh không bỏ em thì em sẽ không rời xa anh cô là người có lý trí và tâm lý rất rõ ràng mặc kệ ba mẹ du rực có như thế nào chỉ cần anh đứng về phía cô là đủ rồi cô sẽ không vì mối quan hệ với ba mẹ anh mà c h ú t giận lên anh chồng là người sẽ bầu bạn với cô đến cuối đời nếu như vào lúc này cô còn gây chuyện sẽ chỉ khiến anh thấy bực mình hơn thôi h u h ổ cô càng hiểu rõ hơn ai khác du rực thương yêu cô đến mức nào đột nhiên cửa phòng mở ra thanh thi cầm một bó hoa cúc trở về vui vẻ reo lên ba mẹ con về rồi đây nhưng cô bé vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ ngồi trong lòng ba hai người ôm nhau rất chặt thanh ti ồ lên một tiếng sau đó vội vàng cầm bó hoa che mặt qua một lúc mới từ từ nghiêng đầu cười hi hi nói ba mẹ con không nhìn thấy gì hết nhân viên khách sạn nắm tay thanh ti cũng s ư ớ n g sốt u sau đó cảm thấy rất lúng túng cô ấy vội vàng túi đầu hắn giọng à ông du bà du thật xin lỗi n i ế p thu xính bỏ mặt vội vàng đẩy du rực ra muốn đứng lên nhưng du dực ôm rất chặt không buông tay anh vô lưng nhiếp thu xính đặt cô xuống đất sau đó ôm lấy eo cô đứng lên hoa đã hái xong rồi sao thanh ti bỏ hoa xuống cười hi hi vâng hái xong rồi những đoá hoa đó thật đẹp con muốn hái hết nhưng tiếc là cầm không nổi mùa này hoa cục nở rộ trong dì dọn trồng rất nhiều hoa cúc hơn nữa còn là những loại hoa cúc quý hiếm thường ngày chỉ được phép tham quan chụp hình tuyệt đối không được hái xuống nếu du khách nào bị phát hiện lén hái sẽ bị phạt tiền và bị liệt vào danh sách đen về sau sẽ bị cấm không được phép tiến vào nơi này nhưng bởi vì là du rực nên cho dù có đau lòng cũng phải để cho thanh ti đi hái du rực v ớ i tay kêu thanh ti lại đây cô bé vui vẻ chạy đến trước mặt anh anh xoa đầu thanh ti vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé thanh ti gật đầu vâng ạ anh ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ vất vả rồi nhờ cô chuyển lời đến t h ị n h tổng cảm ơn sự tiếp đãi của ông ấy cả nhà chúng tôi đã rất vui vẻ khi ở đây không vất vả chút nào đó là việc tôi nên làm anh yên tâm tôi sẽ chuyển lời giúp anh anh sắp đi bây giờ sao đúng vậy xin anh hãy đợi chút t ô i kêu người chạy xe của anh qua đây được xin cảm ơn phục vụ rời đi thanh thi ngẩng đầu nhìn nhiếp thu xính cô bé nắm lấy tay cô lắc lắc mẹ ơi sao mắt mẹ đỏ vậy có phải mẹ khóc không nhiếp thu xính vội cúi xuống sờ mặt cô bé không có mẹ không khóc du d ự c nói với cô bé lúc này có con côn trùng nhỏ bay vào mắt mẹ con khi con bước vào ba đang thổi mắt giúp mẹ con thanh ti tin ngay ô mẹ nhớ cẩn thận đó bên ngoài bây giờ có nhiều côn trùng nhỏ làm đó ừ mẹ sẽ cẩn thận con cũng thế nhé không lâu sau đó xe được l á i tới du d ự c bỏ hành lý lên xe rồi đưa hai người rời khỏi d ì dọn ông du và bà du đứng không xa tận mắt nhìn xe họ rời đi chương 427, m a i m y xui quỷ khiến đi thích người phụ nữ đó bà du tức tối vặt hết mấy chiếc lá cây bên đường tức chết mất ông không nhìn thấy thái độ khi du rực khi nói chuyện với tôi đâu trong mắt nó sớm đã không có tôi rồi ông nói xem sao tôi có thể nuôi ra một đứa con bất hiếu đến thế ông du không nói gì nhưng xe có thể tiến vào nơi này lại còn được nhân viên dì dọt lại đến phải có mặt mui lớn cỡ nào mới được đái ngộ như vậy ông còn nhớ lúc họ vào đây xe bắt buộc phải đ ổ trong bãi đỗ xe khi đó nhân viên còn nói trong dì d ọ t có chuẩn bị xe tham quan xe nhà không được phép tiến vào nhưng sao du d ự c lại có thể ông càng ngày càng nghi ngờ thân phận của du d ự c rốt cuộc nó đang làm gì ông đã hỏi vài lần nhưng không thu được thông tin gì ông có thể nhìn ra được những nhân viên phục vụ cũng không biết họ cung kính với du d ự c như vậy là do ông chủ của họ ra lệnh nhưng có thể khiến ông chủ gì giọt đích thân ra lệnh chiêu đãi thì thân phận của nó không phải dạng tầm thường ông hỏi vợ b à có hỏi được nhà du d ự c ở đâu không không nó không chịu nói tôi hỏi nó nó không những không nói còn nói một đống lời khiến tôi tức giận nói đi nói lại đều tại ả đê thiện kia không biết nó đã cho du d ự c uống thứ thuốc mê gì ông du nhăn mày thôi vậy tôi cũng không tính cho bà làm xong trong một lần chuyện tôi kêu bà làm bà đã làm chưa làm xong rồi nhưng trong mắt du rực bây giờ chỉ có ả đàn bà đó nó đã chính mắt nhìn thấy tôi quỳ xuống dưới chân ả ta vậy mà nó chẳng hề có chút phản ứng nào nó còn nói giúp cho cô ta còn nói vợ nó là kiểu người gì nó hiểu hơn bất kỳ ai ông nói xem có phải nó bị bỏ bừa rồi không những nhà càng giàu càng mê tín trong nhà sẽ thờ quan công thờ thần tài đây đều là những việc thường thấy còn có không ít người vì muốn trở nên giàu có mà lặn lội đến các vùng đông nam á rước quỷ về nuôi ông du vội la lên đừng nói bậy tôi không nói bựa tôi nói thật đó tôi thấy ánh mắt du d ự c nhìn cô ta nhìn rất không bình thường kiểu như thần chí mơ hồ ông du nhăn mày ánh mắt đó của du d ự c không phải kiểu thần chí mơ hồ mà đó là yêu thương sâu đậm người phụ nữ ấy đã trở thành tất cả của nó ông nói đi thôi về nhà trước đã bà du đi theo sau ông hỏi chúng nó đi rồi lần sau chúng ta phải làm gì mới gặp được chúng du d ự c không cho chúng ta tới nhà nó cũng không nói nó đang ở đâu lỡ nó muốn né tránh chúng ta không chịu lộ mặt thì sao đây chẳng lẽ chúng ta chỉ trơ mắt ra nhìn du d ự c dẫn theo ả đê tiện và con tiểu tạp chủng kia tiến vào nhà họ du ông nói gì đi chứ nghĩ cách đi được không hả ông du không thể chịu nổi nữa dừng lại mở miệng ra mắng im đi bà nghĩ rằng suốt ngày chỉ biết mắng n h ấ t thì có thể tìm được cách hay sao cũng không chịu xem người ta đang nhìn bà như thế nào thật mất mặt những người đến khu rì rọt này đều là những người có tiền có quyền ở phụ cận thành phố làm gì có ai giống như vợ ông khi mắng người giọng vừa sắc vừa bén rất nhiều lần bị nhân viên phục vụ nghe thấy ánh mắt họ nhìn sang đều phản ánh sự khinh thường điều này khiến cho người yêu mặt mũi như ông cảm thấy mất mặt mặt mũi nóng bừng bà du tức giận tôi mất mặt ở chỗ nào không phải do tôi đang tức giận đấy sao À hồ ly tinh quyến rũ con trai tôi tôi mắng vài câu không được sao bớt vài câu thì bà chết à ông du dứt khoát không để ý đến bà ấy nữa xoay người đi rất nhanh chương 428, anh sẽ bảo vệ mẹ con cô ông còn muốn nhiếp thu xính rời đi hơn cả bà nhưng mắng chửi không giải quyết được vấn đề gì ông thấy bây giờ việc quan trọng hơn là điều tra rõ xem con trai bây giờ đang làm gì về tới nhà nhiếp thu xính thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng đã về đến nhà khi bước vào đến cửa nhà nhìn thấy mọi thứ quen thuộc trong nhà cô mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm h ẳ n ra thanh ti reo lên hào cuối cùng đã về nhà rồi sau đó chạy đến trước ghế sofa ngã người lên đó lăn hai vòng cô bé nói tuy bên ngoài rất vui còn có rất nhiều thức ăn ngon nhưng con cảm thấy ở nhà vẫn là tuyệt nhất thanh thi đã nói ra hết điều mà nhiếp thu s í n h muốn nói đúng vậy bên ngoài dù có tốt cỡ nào cũng không bằng ở nhà du rực bỏ hành lý xuống ôm lấy vai nhiếp thu s í n h mệt không cô lắc đầu không mệt du rực nhìn thời gian đã sắp sáu giờ anh nói nghỉ ngơi một lát đi tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm nhiếp thu x i n h kéo lấy tay anh lắc đầu khỏi em không muốn ra ngoài ăn tối nay em nấu cơm anh muốn ăn gì hai ngày nay luôn ăn ở bên ngoài tuy món ăn rất tinh xảo nhưng luôn thấy thiếu thứ gì đó hôm nay nhiếp thu x i n h muốn ở nhà ăn cơm du d ự c không trả lời thanh ti bèn ngẩng đầu lên cười nói mẹ làm gì ba cũng thích ăn hết nhiếp thu x i n h đ ỏ mặt du d ự c ôm lấy cô cười vui vẻ đúng thanh ti của chúng ta nói đúng bà xã anh làm gì anh cũng thích t ắ n hết khi cả nhà họ quay quần bên nhau thì lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ du d ự c chỉ cần nhìn thấy mẹ con họ mọi buồn phiền đều sẽ tan biến đi nhiếp thu x i n h cào một đường trên cánh tay anh đồng thời liếc anh một cái tôi đến cả nhà quay quần bên mâm cơm ăn những món nhiếp thu x i n h nấu dưới ánh đèn ấm áp một nhà ba người hòa thuận vui vẻ những chuyện không vui buổi sáng Những người khiến họ cảm một tuần trôi qua vô cùng bình yên giống như ông bà du chưa bao giờ xuất hiện trước mặt họ vậy du rực không hề nhắc đến ba mẹ anh trước mặt cô cô cũng không hỏi gì nhưng cô biết họ chắc chắn sẽ đi tìm du d ự c nhưng du d ự c sẽ bảo vệ mẹ con cô đúng như nhiếp thu xính đã nghĩ họ đúng là có gọi cho du d ự c rất nhiều lần nhưng anh không nghe anh chỉ sắp xếp hai người trong cục dẫn họ đi tham quan sủn quanh thủ đô chứ không cho họ thời gian đến tìm anh cứ như thế một tuần đã trôi qua hai ông bà du không gặp lại được du d ự c họ vô cùng nôn nóng nhưng du d ự c không chịu gặp mặt họ cũng không biết phải làm sao cuối tuần du rực nhận được cuộc gọi của vương tề xuyên nghe được giọng nói của cậu ta anh mới nhớ ra tuần trước anh cử cậu ta đi hải thành không biết bị hạ an lan hành hạ thế nào rồi bắt máy anh nghe thấy vương tề xuyên đang tức giận tố giác lão đại tên đao gia này quả thật không phải là thứ tốt lành gì những chuyện anh làm có xử bắn mười lần cũng không đủ trước đây tôi biết chắc anh ta không sạch sẽ nhưng không ngờ quả thật là kẻ không có nhân tính Du rực dĩ nhiên biết rằng đao da không có nhân tính nhưng điều anh quan tâm không phải chuyện này những chuyện hạ như sương kêu anh ta làm là gì đã điều tra rõ ràng chưa chương bốn trăm hai mươi chín ạ đàn bà kia quá độc ác thật ra du rực vẫn nghĩ tới chuyện của hạ như sương và sợi dây chuyền kia rất nhiều lần anh muốn nói với nhiếp thu xính nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thôi đi thà đợi làm rõ mọi chuyện rồi nói với cô ấy còn hơn bây giờ nói ra chỉ khiến cô ấy lo lắng thêm dù sao ả hạ như sương kia thật sự quá độc ác anh không muốn thu xính có một chút liên quan gì đến cô ta hạ như sương đột nhiên tìm đau ra giấu giếm nhà họ hạ không tiếc hy sinh cơ thể để nhờ anh ta giúp đỡ chuyện này chắc chắn không hề đơn giản bình thường du d ự c cảm thấy có thể liên quan đến bà xã của anh nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi nên trước khi vương tề xuyên rời đi anh đã đặc biệt căn dặn t yêu c ậ u ta nghĩ cách điều tra rõ ràng việc mà hạ như sương nhờ đao gia giúp đỡ vương tề xuyên nói với du dực lão đại việc này tôi đã điều tra rồi nhưng trước mắt tin tức có thể biết được rất hạn chế tôi cũng chỉ có thể điều tra được hạ như sương đang nhờ đao gia tìm kiếm một người phụ nữ cô ta gần đây rất nhiệt tình với đao gia hơn nữa rất được lòng anh nên đao gia rất quan tâm đến chuyện cô ta yêu cầu tôi đã dụ dỗ được một người trong nội bộ của anh làm t h a i mắt người đó nói với tôi chuyện hạ như sương nhờ đao ra làm rất bí mật và cẩn thận cô ta từng đưa cho đao ra một tấm hình nhưng số người nhìn thấy tấm hình đó rất ít người kia lúc đó cũng chỉ nhìn lướt qua l o a n g thoáng có thể thấy được đó là một người phụ nữ trẻ tuổi vương tể xuyên đã rất cố gắng điều tra nhưng tiến triển liên quan đến việc này không được nhanh hơn nữa hạ như sương nhờ đao ra tìm người không phải ở hải thành mà là ở bên ngoài Du dực suy nghĩ trẻ tuổi phụ nữ hạ như xương phí tâm tốn sức bán thân nhờ một đại ca xã hội đen giúp cô ta tìm một người phụ nữ trẻ tuổi người phụ nữ trẻ tuổi này là ai tuy tin tức rất hạn hẹp nhưng kết hợp với sợi dây truyền lá ngân hạnh kia du dực cảm thấy anh đã gần như có thể xác định người đó là nhiếp thu xính rồi nhưng chẳng lẽ hạ như x ư ơ n g quen biết thu xính nếu không sao cô ta lại đưa ra hình của thu xính tấm hình trong đầu du rực trợt hiện lên một suy nghĩ anh nghĩ đến nhà họ diệp lúc đầu người luôn nhắm vào thu xính thậm chí còn muốn lấy đi tính mạng của cô chính là nhà họ diệp lúc đó anh cảm thấy nhà họ diệp rất không bình thường tại sao lại vô duyên vô cơ muốn lấy mạng người khác nhưng hạ như sương và nhà họ diệp lại không hề có bất kỳ quan hệ gì ít ra trong tình báo mà anh hiện có hạ như sương chưa từng đi đến l ạ n thành việc làm ăn của nhà họ diệp cũng không phát triển đến hải thành hai thành phố cách nhau một nghìn hai nghìn km hạ như sương diệp kiến công chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau ngón tay du d ự c gõ nhẹ lên bàn trong điện thoại vương tề xuyên nói vài câu mà không nghe thấy du d ự c trả lời cậu taker lao đại lao đại du d ự c hồi thần chuyện gì lao đại đao ra đó buôn bán ma túy buôn lậu bắt cọc phụ nữ còn kinh doanh gái mại dâm dường như không có chuyện xấu nào mà anh không làm anh nghĩ tôi có cần xử anh trước du rực mở miệng ngắt lời cậu ta không cần một mình cậu thật sự cảm thấy có thể giết được một đại ca xã hội đen đóng chiếm hơn mười năm ở hải thành sao cậu nghĩ rằng anh và bảo vệ bên cạnh anh đều là thứ bỏ đi à tôi chỉ nói thôi mà lão đại anh yên tâm không có sự cho phép của anh tôi sẽ không ra tay đâu ừ cậu không ra tay nói không chừng sẽ có người lừa cậu ra tay du rực nghe giọng điệu của vương tề xuyên anh biết chắc cậu ta đã bị hạ an lan kích động muốn trừ hại vì dân rồi bản thân anh còn không hiểu rõ tên nhóc này sao chương 430, nếu như cô ta dám đụng vào vợ anh anh sẽ không tha cho cô ta vương tề xuyên ngớ ngác ai ai sẽ lừa tôi vậy lao đại bị người ta lừa xuống cống rồi mà còn không biết ngu ngốc vương tề xuyên bị mắng ngu người lao đại tôi bị ai đẩy xuống cống vậy d ù d ự khuyên cậu ta cậu không cần lo gì hết bây giờ cậu chỉ cần làm hai chuyện chuyện đầu tiên cũng là chuyện quan trọng nhất cậu điều tra cho tôi người mà hạ như x ư ơ n g nhờ đao da tìm là ai tốt nhất là lấy được hình với lại cô ta muốn tìm người phụ nữ kia để làm gì thứ hai giúp thị trưởng hạ thu thập các chứng cứ phạm tội của đao da còn những chuyện khác cậu không cần làm vâng tôi đã rõ r ủ i lao đại cốt máy Du rực không trở lại phòng khách mà đứng ở ban công một lúc lâu nếu như người hạ lan sương muốn tìm thật sự là thu xính thì bây giờ việc anh phải làm là bảo vệ cô ấy anh không tin hạ như sương tìm vợ anh sẽ là chuyện tốt lành gì nếu như là thiện ý tìm kiếm thì đã khiêng u a c h gõ c h ố n g nhờ nhà họ hạ giúp đỡ hoặc nhờ nhà họ du tìm dùm hà cớ gì lại đi tìm một người trong giới xã hội đen du rực đảm bảo cô ta nhờ đao ra tìm người sau khi tìm được người chắc chắn sẽ thủ tiêu người đó du d ự c hít mắt đáy mắt trở nên lạnh leo ưu ám nếu như hạ như sương thật sự có ý nghĩ đó anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta trong phòng nhiếp thu xính gọi du d ự c sao anh còn chưa vào hôm nay âm ù nhiệt độ hạ thấp ngoài ban công rất lạnh anh cẩn thận coi trường bị nhiễm lạnh đó sự lạnh lùng trên mặt du d ự c biến mất trong phút chốc lại trở nên ấm áp như thường anh xoay người trở lại phòng khách anh vào đây cuộc gọi lúc này hơi lâu nhiếp thu xính không hỏi về cuộc gọi cô g ọ t một quả táo cho anh ăn táo đi anh cứ không thích ă n trái cây bây giờ vào thu thời tiết khô h à n h rất dễ nóng trong người du rực cười nhận lấy nhưng chưa kịp ăn thì điện thoại lại reo lên anh nhìn thấy người gọi đến lần này là ba anh sắc mặt du rực lúc đó trở nên rất khó xem nhiếp thu xính hỏi anh sao vậy du rực cười lắc đầu không sao anh tắt máy không thèm để ý tới nhiếp thu xính liền h i ể u được cô do dự một lát rồi nói có phải là điện thoại của ba anh nếu họ muốn gặp anh thì thi anh cứ đi một chuyến đi cứ né tránh như vậy cũng không phải cách nhiếp thu xính vốn không muốn lừa mình dối người tuy một tuần nay ba mẹ anh không tìm đến nhưng đó là vì hai người đó không biết địa chỉ họ đang ở nhưng về lâu về dài sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi hơn nữa cô cũng không muốn nhìn thấy du d ự c vì cô mà xung đột với ba mẹ anh không phải họ yên tâm đi nhưng đúng là họ sẽ trở về nhanh thôi thật sao du d ự c cười cười thật dù sao nhà của họ không phải ở đây họ không thể ở đây mãi được nhiếp thu xính vừa nghe liền cảm thấy n h ẹ nhóm ba mẹ của du d ự c ở thủ đô chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ cô nhớ đến ngày bà du hám hại cô nghĩ đến cảnh bà ấy quỳ dưới chân cô cô liền cảm thấy ra đầu tê dại hai người vừa nói đôi câu điện thoại du rực lại vang lên âm thanh nghe rất gấp rác nhiếp thu xính thở dài anh cứ nghe máy đi du rực cắn một miếng táo n g a i vài cái rồi nuốt xuống anh do dự vài giây mới cầm điện thoại lên a l o điện thoại vừa thông du rực liền nghe thấy giọng nói lo lắng của ba anh du rực mẹ con nhập viện rồi chúng ta không quen ai ở thủ đô ngay cả giường trong bệnh viện cũng không được nằm con mau tới đây đi du dực không nói gì anh nghe thấy âm thanh trong điện thoại rất tạp nham tiếng người qua lại ồn ào còn có tiếng gọi của y yề t a nữa du dực nhăn mày được con biết rồi con sẽ qua ngay chương 431, a n h không muốn em bị tủi thân du dực chưa bao giờ nghe thấy ba anh dùng giọng điệu gấp gáp như thế để nói chuyện với anh hơn nữa địa điểm trong điện thoại hình như thật sự là bệnh viện nên du dực tin tưởng bảy tám phần sau khi anh hỏi rõ địa chỉ bệnh viện liền nói với thu s í n h thu s í n h hôm nay có thể anh sẽ về hơi m u ộ n lúc nãy ba a n h cứ gọi đến nói mẹ anh ngất xỉu nhập viện giờ anh đi xem thử xem sao dù s a o đó vẫn là ba mẹ anh nếu mẹ anh thật sự đã nhập viện thì nói thế nào anh cũng phải đi xem thử nhiếp thu s í n h vừa nghe còn lo lắng hơn du rực cô vội vàng nói sao lại nhập viện rồi vậy anh mau mặc đồ rồi qua đó nhanh em sẽ đi với anh Du rực kéo tay cô lắc đầu em cứ ở nhà nghỉ ngơi anh nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn đâu một mình anh đi là được rồi nhưng thôi được em không đi nữa có lẽ em đi rồi họ sẽ càng tức giận hơn không tốt cho bệnh tình nhiếp thu x i n h nhớ tới lần gặp mặt trước ở dì dọn cô đi rồi e rằng chỉ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn không đi có lẽ sẽ tốt nhất du rực lắc đầu không phải không phải vì điều này bởi vì anh vẫn chưa thể xác định mẹ anh có thật sự ngã bệnh hay không hay đây lại là thủ đoạn của bà ấy cho dù mẹ anh có ngã bệnh thật thì ba anh vẫn còn khỏe em đi rồi họ sẽ càng c h ú t giận lên em anh không muốn em tủi thân hôm nay em ngủ với thanh ti đi đừng đợi anh cho dù đến tận bây giờ du rực vẫn tồn lại ý nghĩ nghi ngờ và không tin tưởng họ một cách tuyệt đối trong lòng nhiếp thu sinh thấy ấm áp cô gật đầu vâng em biết rồi cô kéo du d ự c đứng dậy anh mau đi đi nếu như mẹ anh thật sự ngã bệnh thì không nên chậm trễ vậy anh đi trước nhé đợi đã nhiếp thu xính chạy về phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác cho du d ự c ngoài trời đang lạnh anh mặc giày một chút nếu như mẹ anh cần nằm viện anh nhớ gọi điện thoại cho em em sẽ ở nhà nấu cơm rồi anh mang qua đó được đừng lo em cứ yên tâm ngủ đi du d ự c ôm chặt nhiếp thu tính hôn lên mặt cô rồi mới rời đi nhiếp thu xính t i ệ n anh đến cửa khi cửa đóng lại cô thở dài hy vọng không có chuyện gì xảy ra cô thả hy vọng bà du đang dở trò chứ không muốn bà ấy thật sự ngã bệnh nằm viện nhiếp thu xính ngồi trong phòng khách một lúc cô cầm quyển sách tự học ban ngày lên xem một ít tiếng anh nhưng trong lòng đang có chuyện nên không có cách nào tập trung tinh thần cô bỏ sách xuống đi đến phòng ngủ của thanh thi con bé đang ngủ say khuôn mặt trắng non mịn màng Đôi lông mi dài hệt như hai như hệt cục h i trường chúng tôi cũng không rõ lắm khi ăn xong ông du không cho chúng tôi đi theo kêu chúng tôi cách xa một chút chúng tôi không đi ông ấy sẽ rất tức giận nên chúng tôi đành phải rời đi nhưng chúng tôi không dám đi qua xa khoảng mười phút sau từ đằng xa nhìn thấy bà du đột nhiên ngã xuống sau đó chúng tôi vội vàng đưa bà ấy đến bệnh viện du rực nhăn mày hỏi xác định là thật sự ngất xỉu người đó ngơ ngác một lúc chắc không phải giả đâu tôi nhìn thấy bà ấy ngất đi chắc không nhầm đâu du rực không trả lời mà hỏi lại bác sĩ bệnh viện nói thế nào chương bốn trăm ba mươi hai không biết có thể tỉnh lại được hay không lúc đầu đưa vào cấp cứu bác sĩ kiểm tra nhưng không phát hiện được điều gì bác sĩ nói rằng có thể là do tuổi cao cảm xúc dễ bị kích động cộng thêm vài ngày gần đây hơi mệt mỏi nên dẫn đến hôn mê tạm thời nhưng cụ thể thế nào vẫn phải đợi làm kiểm tra toàn diện mới có thể xác định tôi lấy số rồi đợi đến lượt đây được tôi đã biết vất vả cho cậu rồi tôi lập tức đến ngay du rực bỏ điện thoại xuống đạp ga tiến về trước suy nghĩ của anh giống với nhiếp thu xính anh hy vọng đây là chiêu trò ép anh lộ diện của ba mẹ anh nếu thật sự xảy ra chuyện vậy anh không thể không lo khi đến bệnh viện du d ự c nhanh chóng tìm được ông du sau khi nhìn thấy du d ự c không đợi anh nói ông đã bắt đầu than khóc du d ự c à mẹ con hôn mê rồi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại ba thật sự lo chết mất thôi cũng không biết còn có thể du d ự c ngắt lời ông ba mọi thứ đợi bác sĩ kiểm tra xong rồi nói phải kiểm tra nhưng trong bệnh viện không những thiếu giường bệnh mà còn phải xếp hàng đợi rất lâu mà vẫn chưa tới lượn chuyện này ba không cần lo nữa con sẽ kêu người sắp xếp đưa con đi thăm mẹ trước đi ông du dẫn du rực đi gặp bà du bà ta đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt hô hấp vững vàng sắc mặt cũng bình thường giống như đang ngủ say ông du ở một bên nói mẹ con đã hôn mê hơn hai tiếng đồng hồ rồi bác sĩ đến giờ vẫn chưa có một lời giải thích cụ thể theo ba bác sĩ ở thủ đô đều là đồ vô dụng kém xa so với ở hải thành chúng ta du dực chi bằng con mau nghĩ cách đưa mẹ con về hải thành điều trị ngay trong đêm đi con xem nơi này lạ nước lạ cái đến khám bệnh cũng bị làm khó đủ điều đến bây giờ không chịu làm kiểm tra cũng không chịu cho một bác sĩ tới khám du dực nhăn mày lời nói của ông du không khỏi khiến anh nghĩ nhiều rằng họ đang muốn lừa anh về hải thành du dực bình tĩnh đáp ba xem trong bệnh viện có rất nhiều người còn gặp tình trạng nguy hiểm hơn mẹ bệnh viện là trốn công cộng không phải nơi chuyên phục vụ cho bất kỳ ai những việc ba phải làm trước đây cũng đều là thủ tục chính quy của bệnh viện bệnh viện không làm gì sai huống hồ ba cũng đã nói tình hình của mẹ chưa rõ khi tình hình vẫn chưa được làm rõ mà bắt bệnh nhân chịu sự vất vả của chặng đường dài ngàn cây số đó mới là việc nguy hiểm nhất với mẹ con du rực không để ý ông du nữa anh kêu một ý g ấy ta đến viện trưởng của các người đâu y di tá thuận miệng đáp một câu vào giờ này dĩ nhiên là đang ở nhà viện trưởng các người là ai y di tá dừng lại nhìn du dực kỹ hơn thấy anh thần thái bất phàm trên người có khí thế của bậc lãnh đạo bệnh viện là trốn đông người đến kẻ đi dĩ nhiên cũng có nhiều người trong giới quyền quý đến đây nên y di tá ít nhiều cũng luyện được chút khả năng nhìn người cô cảm thấy người đàn ông trước mắt có thân phận không bình thường liền nói cho du d ự c biết viện trưởng là ai thế là sau đó ông du nhìn thấy du d ự c gọi hai cuộc điện thoại sau khi cúp máy chưa đến m ộ ư ơ i phút bà du được chuyển đến một phòng bệnh vip còn có bác sĩ riêng đến giúp bà làm kiểm tra toàn thân khi bác sĩ đẩy du phu nhân đi làm kiểm tra tâm tư ông du đã xoay chuyển rất nhiều vòng ông xác định đứa con trai nhỏ của ông ngày nay đã hơn hẳn xưa kia thế là ông quyết định mềm mỏng hơn kéo gần mối quan hệ với du d ự c ông du cố ý cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh không ngờ đứa nhóc phản nghịch năm đó đã trưởng thành đã có sự nghiệp riêng của bản thân chương bốn trăm ba m ư con thấy cơ thể bà ấy không bị gì không có ai nhỏ mãi cũng không có ai có thể mãi mãi k h ô n g chế tất cả ông du dĩ nhiên có thể nghe ra sự ám chỉ trong lời nói của du rực chỉ là ông cố ý giả vờ nghe không hiểu ông du nói du rực à thật ra vài ngày gần đây sức khỏe mẹ con không được tốt lắm thường xuyên ngất xỉu hơn nữa còn chán ăn buổi tối thường hay đau đầu tức ngực sức khỏe mẹ con trước đây có như thế đâu du rực đứng ở hành lang nhìn bốn chữ không được gây ổ n được dán trên bức tường đối diện nói rồi ba muốn nói ba ấy bị con và vợ con chọc tức đúng không ông du không vui nói du rực con là con trai ba chẳng lẽ ba và mẹ con lại hại con sao con đừng suốt ngày như cắm gai lên khắp người nhiều năm rồi ba chưa được gặp con chỉ muốn nói chuyện với con thôi sao từng câu từng chữ của con cũng như châm trích vào ba mẹ thế vâng con cũng hy vọng có thể trò chuyện với ba mình hy vọng hai người có thể hiểu và tôn trọng ý kiến của con chứ không phải cứ gắn cái mác tốt cho con mà làm những chuyện con không hy vọng ông du cắn răng thứ khôn kiếp dường như nó đã sớm có chuẩn bị chắn hết những lời ông muốn nói ông vốn muốn mượn lúc nhiếp thu xính không có ở đây vợ ông vẫn còn hôn mê nhân lúc trong lòng du dực vẫn còn có họ mà nói vài câu khuyên bảo ông không tin du dực khi nghe tin mẹ nó bị chọc tức ngã bệnh mà nó vẫn còn có thể thờ ơ không lo kết quả người ta căn bản không cho ông nói con thật là hờ dữ ông du thở dài chủ đề lúc này không thể tiếp tục được nữa nếu như cưỡng chế nói tiếp chỉ sẽ gây phản tác dụng rất lâu sau cuối cùng bà du cũng kiểm tra xong và được đ ẩ y ra ông du vội vàng đi tới hỏi bác sĩ vợ tôi như thế nào rồi cơ thể có bị gì không người kiểm tra cho bà ấy là một bác sĩ rất có uy quyền trong bệnh viện ông ta do dự một lát nhìn du rực rồi nói cơ thể bà ấy không có gì bất thường có lẽ do tuổi cao cộng thêm vài ngày gần đây lại b u ồ n ba khắp nơi nên cơ thể hơi mệt mỏi dẫn đến hôn mê ông du lập tức nói không có gì sao đến giờ vẫn chưa tỉnh có cơ thể người nào không bị gì lại nói ngất là ngất chứ có phải ông không chịu kiểm tra kỹ càng cho bà ấy tôi thấy bệnh viện các người không có được một bác sĩ nào tốt lành lời ông nói khiến vị bác sĩ kia cảm thấy khó chịu ý là đang nhắm vào ông ta ông ta mới là bác sĩ tất cả dữ liệu đều ở đây có bệnh hay không vừa nhìn đã rõ bác sĩ không tức giận mà đáp lại rằng theo như ông đây nói chẳng lẽ ông lại hy vọng vợ mình có bệnh sao mặt ông du trợt loé lên dĩ nhiên tôi không có ý này nhưng vợ tôi đến bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh đây mới là sự thật bây giờ ông nói với tôi bà ấy không sao nhưng lại không giải thích được tại sao bà ấy vẫn chưa tỉnh cũng không thể làm bà ấy tỉnh lại được tôi có thể không lo sao du rực ở một bên nhìn ba anh trong lòng bắt đầu thấy hơi nghi ngờ cậu thực tập sinh trẻ tuổi ở phía sau bác sĩ không muốn nhìn thấy thầy của mình bị làm khó nên lên tiếng tôi thấy bà ấy chỉ đang ngủ thôi ông du tức giận làm gì có ai đang ăn thì đột nhiên lăn đùng ra ngủ huống hồ cho dù là ngủ thì bây giờ cũng nên tỉnh lại rồi chứ du dực nhăn mày được rồi ba đây là bệnh viện không được làm ổn tránh ảnh hưởng đến người khác nơi này là một trong những bệnh viện cao cấp nổi tiếng nhất nước bác sĩ tôn lại là người có quyền uy trong bệnh viện chúng ta phải tin vào ông ấy chương 434, n g ư ờ i mẹ bận tâm nhất là con bác sĩ hừ mui nói nhiều nhất nửa tiếng sau sẽ tỉnh còn một phần xét nghiệm máu vẫn chưa ra nói không chừng cái xét nghiệm cuối này có thể xác định được tại sao bệnh nhân chưa tỉnh du rực quét mắt nhìn thoáng qua ông du cảm ơn bác sĩ tôn vất vả cho ông rồi bà du được đẩy lại vào phòng bệnh du rực kêu người đi cùng hai ông bà du vài ngày nay đến nhỏ giọng dặn dò một câu người đó gật đầu rời đi sau đó du rực bước vào phòng bệnh anh ngồi ở một chỗ không gần không xa phòng bệnh ông du ở bên cạnh lên tiếng than thở còn anh dường như không nghe thấy được chữ nào ông du thấy du rực hoàn toàn không muốn nói chuyện với ông nửa tiếng sau người của anh trở lại anh ra ngoài gặp rồi xoay người trở về phòng vừa đúng mẹ anh cũng đã tỉnh bà du nhìn du rực vươn cánh tay dường như đang run rẩy ra v à á n h mắt đấm lệ nói con trai à cuối cùng mẹ đã gặp được con rồi trước khi ngất đi người duy nhất mẹ thấy bận tâm chính là con mẹ đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không được nhìn thấy con nữa Du rực nhìn vào mắt mẹ anh trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt trong lòng cảm thấy hơi buồn cười ồ vậy sao đúng thật là bận tâm không biết tại sao mẹ lại bận tâm con con là con trai mẹ anh con đã kết hôn sinh con vợ chồng hạnh phúc con cái hiểu chuyện nó không thiếu gì cả nhưng con lại khác là mẹ không tốt không lo được cho con không thể làm cho con hạnh phúc như anh con du rực lặng lẽ rút tay ra mẹ nói đùa rồi trước đây đúng là con không được hạnh phúc nhưng bây giờ con đã có vợ và con gái con rất hài lòng cũng rất hạnh phúc ý của mẹ anh anh đã hiểu bà muốn dùng tình thân làm anh dao động khơi dậy tình cảm mẹ con của họ sau đó lợi dụng sự mềm l ò n g của anh đối với họ để chia rẽ quan hệ vợ chồng anh bà du lắc đầu không không giống mẹ biết con đang trách mẹ đúng không con nhất định đang trách mẹ và b à con trước đây đã quá lơ là con không quan tâm đến con nên con mới cố ý chọc tức chúng ta đúng không bà du khóc thút thít nói qua lần hôn mê này mẹ đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện sau này mẹ nhất định sẽ bù đắp lại cho con du rực con tha thứ cho mẹ có được không du rực đút hai tay vào túi nghe những lời đầy tình cảm của mẹ anh giống như đang nghe một buổi tấu hải đầy thú vị nếu là trước đây chắc anh sẽ rất cảm động dù sao ai mà không có thời thiếu niên tiếc là anh đã không còn là thiếu niên của nhiều năm về trước nữa sau khi đợi mẹ anh đau khổ than văn xong anh mới từ từ lên tiếng mẹ nói rất hay con rất cảm động khi trong lòng bà du đang cảm thấy vui mừng thì du rực lại đội nhiên d ẽ hướng nhưng việc này không liên quan lắm đến chuyện ba mẹ vắt vóc suy tính không tiếc sử dụng thuốc ngủ lừa con ra ngoài đâu nhỉ điều mẹ nói hình như không giống lắm với những gì mẹ làm không biết mẹ đang muốn làm gì thôi mẹ cứ nói thẳng ra đi bà du đang khóc lóc cảm thán chìm trong cảm xúc đông nhiên giống như băng bị kẹt khựng lại ngay lập tức du rực con có ý gì con không có ý gì ngược lại con muốn hỏi mẹ và ba đang có ý gì thì đúng hơn khu mẹ mẹ vừa mới tỉnh dậy cơ thể vẫn còn hơi yếu mẹ không biết con có ý gì du rực móc một lọ thuốc rông tử trong túi r a cái này được tìm thấy từ phòng ngủ của hai người bên trên còn có dấu vân tay của hai người chắc hai người không thấy lạ với nó chứ chương 435, nhà con ở đây con không đi đâu cả hai vợ chồng nhà họ du trợ s ứ n g người bà du vốn tỏ vẻ đau lòng ấ y n ấ y lúc này nhìn càng buồn cười miệng bà ấy run run lén nhìn về phía ông du muốn bảo ông ấy nói tiếp ông du g ầ n r ộ n g du rực con có ý gì vậy ngay từ đầu con đã nghi ngờ ta và mẹ con phải không con vốn không tin tưởng chúng ta con cảm thấy người làm cha làm mẹ chúng ta lại đi gài bẫy con mình sao được dù cho lọ thuốc này là thật cũng thật sự là thuốc ngủ vậy thì đã sao mẹ con bị cô vợ ngoan mà con cưới về chọc tức đến mức đêm cũng ngủ không yên không nhờ thuốc ngủ vốn không tài nào ngủ được nhưng bà ấy cũng chỉ uống vào ban đêm ban ngày trước giờ đều không uống hơn nữa uống thuốc đúng liều lượng vốn không đủ để ngủ lâu đến vậy con thật khiến chúng ta quá thất vọng ta cứ tưởng dù con có thích người đàn bà đó ít ra cũng còn đủ lý trí thật không ngờ con lại dùng suy nghĩ này để suy xét ba mẹ mình sắc mặt du rực chẳng thay đổi ba của anh dùng dáng vẻ vô cùng đau đớn ấy để chỉ trích anh khiến anh cảm thấy thật nực cười anh không nên nuôi chút hy vọng nào với ba mẹ mình nhưng như vậy cũng tốt họ đã dùng hết chút lòng nhẫn mại cuối cùng của anh rồi du rực mỉm cười được dù cho ba nói ban ngày mẹ không uống vậy bảng kết quả xét nghiệm máu này chắc không phải là giả đâu nhỉ nếu là uống lúc tối qua lượng thuốc còn lại không thể còn nhiều thế được không biết hai người ai có thể giải thích cho con nghe được không du rực rút dây xét nghiệm từ túi á o ra lúc nãy khi đi ra ngoài lấy lọ thuốc bác sĩ cũng đã đưa kết quả xét nghiệm máu cho anh và giải thích sơ sơ cho anh đại khái là mẹ của anh không sao các chỉ số của cơ thể cho thấy sức khỏe bà ấy vẫn rất tốt còn về việc hôn mê hạ hạ chỉ là ngủ thôi người ta cũng ngại nói thẳng rằng mẹ anh chỉ đang giả vờ mà thôi làm gì có bệnh tật gì sắc mặt của ông du và bà du giờ đã có chút hoảng loạn ông ấy quay đầu ho vài tiếng không dám nhìn du d ự c k h ủ khụ bệnh viện này vốn không đáng tin chẳng kiểm tra được gì cái gì mà bệnh viện hạng a chứ giả danh bệnh viện thì có du d ự c cười thầm đúng là đánh chết cũng không chịu thừa nhận nếu đã thế anh cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với họ nữa được nếu ba đã nói thế vậy chắc ba cho rằng mẹ con bị bệnh không chữa được nếu cả bệnh viện này cũng không trị được vậy con cũng không nghĩ được có bệnh viện nào có thể chữa được nữa giờ con sẽ p h ả i người suốt đêm đưa ba và mẹ về hải thành con nghĩ chắc hải thành sẽ có bệnh viện có thể chữa được bệnh của mẹ nói xong du d ự c liền xoay người bỏ đi ông du q u á to du d ự c mày đứng lại mày có ý gì hả không lẽ mày mong mẹ mày thật sự có bệnh sao du rực đứng lại nói bằng giọng t r ầ m biếm ba buồn cười thật rõ ràng bác sĩ bảo bà ấy không có vấn đề gì là ba nhiều lần nhấn mạnh rằng người ta kiểm tra không đúng đó không phải nghĩa là ba muốn mẹ con có bệnh sao sao bây giờ lại trách con tội danh này con thật sự không gánh nổi đâu mày mày b a du hỏi con đưa ba mẹ đi còn con thì sao con không về cùng chúng ta sao sao con phải đi chứ vợ con công việc của con đều ở đây nhà con cũng ở đây đương nhiên phải ở lại du rực đương nhiên sẽ không trở về nhà của anh là ở thủ đô anh sẽ không đi đâu cả ông du đập bàn mẹ mày đã ốm rồi mày còn không chịu về có ai làm con như mày không chương 436, con thích cô ấy là đủ rồi du rực nói hải thành có đại ca hiếu thuận hiểu chuyện còn có người vợ ngoan hiền thục đức của anh ấy con trở về chẳng giúp được gì ngược lại chọc giận hai người cũng không tốt cho bệnh tình của mẹ con vậy sao con còn phải về chứ ông du chỉ vào anh ngón tay đang run cầm cập mày mày làm tao tức chết mà du rực không nói gì định đi ra ông du lại kêu anh đứng lại đợi đã du rực còn chuyện gì nữa giọng ông du có vẻ xúc động vốn di chuyện này không muốn nói cho mày biết tao với mẹ mày sợ mày đau lòng nếu mày đã ngoan cố như vậy chúng ta không thể không nói du rực nhứt mày quay người lại anh muốn xem thử ba mẹ anh còn muốn dở trò gì nữa ông du lấy một máy ghi âm mini ra sau đó ấn nút một lúc sau phát ra tiếng của nhiếp thu xính nhiếp thu xính có được du rực tôi như có được một phiếu cơm cả đời nửa đời sau của tôi của con gái tôi đều được đảm bảo chúng tôi không cần lo lắng bị kẻ khác ư ớ c hiếp không cần sợ ngày nào đó không có tiền phải chết đói hai điều này tôi nghĩ bà sẽ rõ hơn tôi nếu đã thế tại sao tôi phải rời đi chứ bà tưởng tôi là con ngốc sao bà du cô cô cô đúng là một người đàn bà ác độc tôi sẽ cho con trai tôi thấy bộ mặt thật của cô nhiếp thu xính tôi muốn con trai bà làm chồng tôi làm ba của con gái tôi nếu bà không thích vậy cũng chẳng còn cách nào khác bà chỉ có thể nhìn con hồ ly tinh tôi khiến con trai bà say đắm không thể vứt bỏ đến lúc đó đau khổ nhất là bà không phải tôi đoạn đối thoại đó là một đoạn hôm bà du đi tìm nhiếp thu s í n h họ cắt hết những đoạn sau chỉ để lại đoạn này nghe ra rất dễ khiến người khác hiểu lầm nếu chỉ nghe những lời này nhiếp thu s í n h chính là một kẻ ham mê hư vinh thậm chí là một cô gái rất đáng ghét những ai nghe đoạn này chắc cũng không thể có cảm tình được du rực nghe xong những mày lập tức nghĩ ra đây chắc là hôm đó mẹ của anh lén ghi âm xem ra hôm đó họ đã chuẩn bị s á n cả cô vợ ngốc n ế t của anh lại bị gài bấy rồi anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt bởi anh biết rõ ba mẹ anh muốn nói gì ông du tắt máy ghi âm vẻ mặt đau xót nói ta và mẹ của con thật sự không muốn để con nghe cái này nhưng con quá si mê cô gái đó rồi trong mắt du rực lóe lên vẻ miệng ai không muốn anh nghe còn cố ý lén ghi âm sau đó giữ lại đưa cho anh thật nực cười ba mẹ anh vừa uống thuốc ngủ vừa cố ra vẻ nói muốn bù đắp cho anh thật ra cuối cùng chỉ là muốn dùng đoạn ghi âm này khuyên anh và thu xính chia tay thôi cũng thật làm khó họ có thể nghĩ ra một cái lưới lớn như vậy bà du lau nước mắt nói con nghe đi con trai con nghe xem cô ấy đã nói những gì con có tình cảm với cô ta còn cô ta với con e rằng chẳng có gì con à, con mở to mắt ra mà nhìn đi cô ta chỉ tham tiền của con thôi cô ta vốn không thích con con làm nhiều điều cho cô ta như thế có đáng không đợi bà du than khóc xong du rực mới từ từ nói con luôn cảm thấy một cô gái gả cho một người đàn ông thích tiền của anh ta là chẳng có gì sai đây là chuyện bình thường không có ai là không thích tiền hơn nữa cô ấy có thích con hay không con vốn không để ý con thích cô ấy là đủ rồi ít nhất con còn có thứ để cô ấy tham nếu chẳng có gì nữa thì cô ấy đi theo con làm gì chương 437, dám ra tay với cô ấy đừng trách con không nể tình thân lời của du dực khiến ba mẹ anh có cảm giác đầu góc của đứa con này có phải có vấn đề rồi không du dực nói tiếp hay nói cách khác nếu thân phận của con chẳng có gì cả có một cô gái thích con bất chấp tất cả đi theo con vậy con mới cảm thấy đáng sợ ông du giận tí mặt chỉ thiếu chưa viết chữ lên mặt ta chỉ muốn tốt c h o con ông nói du rực ta và mẹ con không phải có ý này chúng ta chỉ muốn con nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta cô ta vì tiền mới tiếp cận con lấy lòng con mê hoa con còn khiến con trở mặt với gia đình đợi đến một ngày con không còn một s u dính túi cô ta nhất định chẳng do dự mà rời xa con bà du nhanh chóng nói thêm vào đúng đó đúng đó du rực cô gái như vậy đâu đáng để con hy sinh vì cô ta nhiều như thế bây giờ không chỉ con phải nuôi cô ta còn nuôi con của cô ta người đàn bà này từ đầu đến cuối chỉ muốn lợi dụng con con phải mở to mắt đừng để bị cô ấy mê hoặc du dực thật sự rất ghét họ dùng dáng vẻ tất cả đều vì muốn tốt cho anh nhưng thực chất chỉ muốn thỏa mãn lòng ích kỷ của họ mà thôi anh là một người đàn ông trưởng thành anh muốn thích ai lấy ai yêu ai tại sao bản thân anh không thể làm chủ chứ tại sao cứ phải nhắc tới nhắc lui bên thai anh rằng người vợ mà anh tìm không tốt nhất định phải do ba mẹ tìm cho anh mới được du rực cười mịa ba mẹ anh bảo nhiếp thu sinh khiến ảnh v à gia đình bất hòa anh chỉ muốn nói một câu không có bất kỳ ai anh cũng sẽ trở mặt với gia đình có lúc anh thật sự mong mình không phải là con ruột của nhà họ du tính cách của anh hoàn toàn không hợp với cái nhà đó du rực cười lạnh lùng Tất cả những điều ba mẹ nghĩ ó đó i chỉ là muốn con từ bỏ nhếp thu xính, là muốn sau n từ bỏ e theo đặt một thấy một thể hai hai hộ ích cho nhà họ h sự sắp đăng đối, đến của có mang Ba người người người người lợi môn n g lấy mà mẹ du. con là tên nốc sao ba mẹ nếu thật sự làm ba mẹ hai người nên tôn trọng quyết định của con đừng nói cái gì mà cô ấy tham tiền của con con rất sẵn lòng để cô ấy tham hai người có quản được không con nuôi con gái của cô ấy thì sao chứ đứa con mà con nuôi là con gái ruột của con ai cũng đừng mơ cướp nó đi du dực thật sự tức giận những lời nói trước đó anh đều kiềm chế nay chẳng còn muốn nhịn gì nữa ba mẹ anh thật sự khiến anh chịu đủ rồi anh mừng vì nhiếp thu sinh không đến bằng không nếu cô ấy nhìn thấy vẻ mặt này của họ anh sẽ cảm thấy thật mất mặt cơ mặt của ông du co rúm lại may may đúng là u mê không chịu mở mắt ra sớm muộn gì cũng mất hết du rực chẳng thèm nói con mất hết trên người cô ấy con cam tâm tình nguyện theo như ý của ba mẹ con không có tiền cô ấy đi theo con mới đúng sao nhưng nếu con không có tiền lấy gì nuôi cô ấy không lẽ để cô ấy nuôi con sao nếu thật sự như vậy chỉ có thể nói con là một thằng bỏ đi cô ấy để ý đến con là mắt cô ấy có vấn đề bà du tức giận đấm vào ngực mình du rực con không thể nghe mẹ khuyên một câu sao cưới vợ đâu phải là việc tùy ý như thế dù gì con cũng là một người có sự nghiệp tuấn tú lịch sự ra thế xuất chúng con muốn du d ự c không nhịn nổi ngắt ngang, ngang hai người là ba mẹ con có nhiều lời con không tiện nói quá khó nghe nhưng con phải nhấn mạnh lại một điều vợ là do con tìm con khó khăn lắm mới cưới cô ấy về con biết hai người sẽ không dễ dàng từ bỏ nhưng nếu hai người dám đụng đến cô ấy dùng âm mưu gì đó để cô ấy rời xa con vậy đừng trách đứa con này không nể tình thân chương bốn trăm ba mươi tám không tin con hồ ly tinh đó đạo hạnh cao thâm thế ba mẹ anh thực sự đã lãng phí hết sạch sự nhẫn mại của anh rồi du rực mặc kệ ba mẹ đang ở phía sau gọi anh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện khi anh nghe những lời nói đó của nhiếp thu xính thật sự chẳng tức giận chút nào ngược lại cảm thấy rất thú vị rất thích thú cô ấy có thể nói ra những lời đó chắc do cô ấy bị mẹ của anh bức ép quá nên thế nếu không cô ấy sẽ không nói thế hơn nữa nghe cô ấy nói để anh say mê cô ấy đến mức không thể dứt bỏ ừ n cái này rất có thể anh rất thích du dực đ ỗ n g nhiên rất nhớ nhiếp thu xính rất muốn về nhà gặp cô ấy chỉ có sự ấm áp trên người cô ấy mới có thể khiến anh cảm thấy bản thân không lạnh lùng đến thế nhưng du dực vẫn chưa thể về ngay anh ra ngoài gọi điện thoại tìm người đến du dực vừa ra ngoài ông bà du bị tức đến mức sắp cãi nhau cái đứa khốn kiếp này lại dám nói với chúng ta những lời như thế nếu sớm biết vậy ban đầu ban đầu đã cuối cùng ông không dám nói tiếp ban đầu nên bóp chết nó bà du ngồi trên giường bệnh tay ôm ngực đau khổ nói tôi cảm thấy nó bị bỏ đ ù a mê rồi nếu không phải thế sao nó lại say mê cô gái đó như thế nó nghe thấy những lời đó cũng không có phản ứng gì còn luôn bênh vực cô ta ông nói xem đây chẳng phải mất đi lý trí thì còn là gì được chứ lần này ông du không nói gì con của mình không thân thiết với mình lại dốc gan dốc ruột với một người đàn bà đã kết hôn theo ông ấy thấy việc này chắc chắn có vấn đề có lẽ vợ ông nói đúng nói không chừng du d ự c đã bị bỏ bừa mê rồi bà du nói theo tôi thấy giờ chúng ta phải đi tìm một đại sư để ông ấy xem thử trước đây bà triệu có nói với tôi bà ấy quen một đại sư rất lợi hại mời ông ấy viết mấy tấm bừa hòa vào nước cho du d ự c uống không chừng sẽ khỏi ngày mai bà gọi điện cho bà triệu hỏi xin cách liên hệ với đại sư đó đi được ngày mai tôi sẽ gọi tôi không tin đạo hạnh của con hồ ly tinh đó lại cao thâm thế bên ngoài sau khi du dực gọi điện xong không lâu sau có bốn thanh niên xuất hiện đều là người trong cục du dực nói với họ có nhiệm vụ đột xuất cho bốn người các cậu đưa ba mẹ tôi về hải thành ngay trong đêm nay bốn người đều rất kinh ngạc cục trường đã khuya như vậy rồi chẳng còn chuyến bay nào đến hải thành nữa du d ự c vậy thì đi tàu lửa xe khách đi bằng gì cũng được đưa họ về là được ba mẹ anh ở lại thủ đô đã đủ lâu rồi tiếp tục để họ ở lại họ sẽ lại nghĩ thêm nhiều cách khác thôi nhà họ du tuy không phải xã hội đen nhưng nếu thật sự không còn cách nào có thể họ thật sự nghĩ ra những cách phi pháp để nhiếp thu sinh biến mất bốn người vội gật đầu vâng chúng tôi hiểu rồi du d ự c chưa bước vào anh đứng ngoài cửa đợi họ vào sau khi bốn người vào phòng rất cung kính nói với hai vợ chồng ông du ông du bà du lao đại bảo chúng tôi đến đưa hai vị về hải thành hành lý đã chuẩn bị xong bây giờ có thể đi rồi hai người nghe xong sững sờ một lúc không ngờ du rực nói đưa hai người đi là thật hơn nữa còn nhanh như vậy nói đi là đi ngay bà du đột nhiên quỵ xuống ngã lên giường ôm đầu kêu rên tôi không đi tôi đau đầu quá chóng mặt khó chịu quá bác sĩ bác sĩ tôi không thở được nữa ông du trách nói không nhìn thấy bà ấy đau thế sao mau đi gọi bác sĩ đi chương 439, c con sẽ hối hận không thể để cô ấy mãi yêu con bốn người chẳng làm gì họ nói với ông du xin lỗi ông du lao đại nói ngài nói bác sĩ trong bệnh viện này đều không đáng tin bệnh viện này cũng không ra làm sao thế nên chúng tôi mới phải nhanh chóng đưa bà nhà về hải thành đợi về đến đó đến bệnh viện của hải thành không chừng có thể c h ư a khỏi bệnh của bà du một người khác nói lão đại còn nói chính vì quá lo lắng bệnh tình của bà du nên mới càng phải tranh thủ thời gian ông du đừng lãng phí thời gian nữa thời gian là vàng bạc ngài thấy đó bà du đã đau như thế phải nhanh chóng đi thôi bà du và ông du tức đến xanh mặt b à du rực đến đây ta muốn gặp nó ngài đi theo chúng tôi ra ngoài tự nhiên có thể gặp lao đại thôi ông du đập bàn quát lớn cậu đi nói với nó tôi và mẹ nó sẽ không đi đâu trừ khi nó và người đàn bà đó cắt đứt quan hệ có một tên thật sự chạy ra báo với du rực nhưng cậu ta đã nhanh chóng trở lại nói với ông du lao đại nói anh ấy và chị dâu sẽ không cắt đứt thế nên đành thất lệ với hai vị vậy ông du tức giận đến phát ho tiếng ho rất vang giống như phổi sắc bị vang ra vậy ông du bà du chúng tôi mạo phạm rồi ông du các người muốn làm gì bốn người xông về phía họ hai người cầm chặt hai cánh tay của họ rồi đưa hai ông bà ra ngoài hai vợ chồng ông bà du cố gắng vùng vây vẫn không thoát được dù sao họ cũng đã lớn tuổi còn người mà du rực tìm ai nấy đều t r ư ờ n g tráng từ phòng bệnh đi ra cuối cùng ông du đã nhìn thấy du rực ông du quát mắng du rực mày là tên lòng lang dạ sói dám đối xử với ba mẹ mình như vậy sớm muộn mày sẽ gặp báo ứng du rực chẳng thèm để ý được thôi vậy ba bảo báo ứng đến tìm con đi anh giơ tay lên tỏ ý bảo bốn người đó mau đưa họ đi anh cảm thấy mấy ngày trước nên đưa họ đi rồi mới phải đỡ xảy ra nhiều chuyện như thế bà du quay đầu lại nói con à thích một cô gái là bình thường nhưng tuyệt đối đừng mất đi lý trí bằng không sớm muộn sẽ hối hận không kịp du rực điềm đạm nói đem thất bại của bản thân đổ hết lên người một cô gái điều đó càng thất bại hơn nếu có một ngày con mất đi tất cả con cũng sẽ không hối hận ở cùng cô ấy mà hối hận tại sao con lại không thể để cô ấy mãi mãi yêu con bà du bị dẫn đi giọng của bà ấy còn vọng lại từ phía hành lang con điên rồi con thật sự bị cô gái đó bỏ bừa rồi du rực đĩu môi bỏ bừa à. từ sau khi rời bệnh viện bốn người đưa thẳng ông bà du đến bến xe lửa mua vé xe một tuyến một tiếng về hải thành đưa họ lên xe lửa xong bốn người cũng đích thân đi cùng lên xe đương nhiên hai người kia hoàn toàn không ngoan ngoãn đi theo như vậy trên đường gây ra biết bao nhiêu chuyện phiền thoái khó khăn lắm mới lên xe một người trẻ nhất trong số bốn người nói với họ ông du bà du tôi khuyên hai người đừng nên gây gỗ nữa để tránh chúng tôi đã tội đương nhiên chúng tôi không dám làm gì hai vị nhưng nếu hai vị vẫn cố chấp như thế chúng tôi không thể để hai người chạy nên khó tránh phải dùng chút thủ đoạn cậu cậu uy hiếp chúng tôi đương nhiên không phải tôi chỉ nói thật lòng hai vị nghe hay không thì tùy chương 440, n ơ i có cô ấy mới là nhà h ừ ông bà du không cam tâm rời đi như thế sau khi xe lửa chạy có cảnh sát đi qua hai người lập tức xông về phía cảnh sát hét lớn là họ bị bắt cóc Bốn chàng trai kia chính là bọn cảnh h chính à là n bọn g trai bắt kia góc. c sát lập tức để cao c để ả nghi h i gọi á c ngay n ữ n cảnh sát khác cưỡng n g g khác chế lục sát xoát ư ờ của b ố ngờ thanh niên kia. Một t kia. niên n r o số bốn n g ư i nhưng ó i p i đi theo tôi, chúng ta qua bên kia nói tôi khai. nghi ề n anh chúng bên chuyện, thân phận của chúng tôi cần bảo mật, không thể công、khai. Cảnh sát nghi ngờ, n các của sát ta qua theo thể h mật, bảo vẫn sang một bên nói chuyện với họ ông bà du g h é thai nghe nhưng không nghe thấy họ nói gì chỉ thấy thanh niên đó không biết cho cảnh sát xem cái gì hai người đã nhanh chóng trở lại cảnh sát còn bắt tay thanh niên đó nếu đã như thế vậy không cản trở các anh có điều gì cần giúp đỡ xin cứ nói vâng ông bà du vừa nghe thấy con n g ư ờ i sắp rớt xuống đất cái gì chỉ vậy thôi à không chỉ không để ý ngược lại còn giúp bốn tên c o n đó ông du tức giận các người làm gì vậy các người là cảnh sát nhìn thấy có người bị bắt cóc lại chẳng thèm để ý sao cảnh sát nói ông nghỉ ngơi đi đừng làm ồn nữa Ngủ đến Thành giấc một t Hải sẽ về h ông i ô du Họ c h ẳ n g thèm để ý. ô n g Dương、Mắt、nhìn mấy cảnh sát rời đi không để ý gì đến họ ông du tức giận nhìn thanh niên trước mặt rốt cuộc các người là ai xin lỗi việc này không thể tiết lộ du rực là cấp trên của các người à đúng vậy nó làm gì không thể nói ông du hỏi liên tiếp mấy câu câu trả lời nhận được đều là không thể nói không thể nói và không thể nói ông cực kỳ giận dữ rốt cuộc du dực có năng lực lớn thế nào mà cả cảnh sát cũng phải nể mặt như vậy ông du nói các người bắt cóc chúng tôi chúng tôi phải báo cảnh sát trước tiên đây không phải bắt cóc thứ hai báo cảnh sát cũng vô dụng cũng sẽ như vừa nãy thôi điều mà ông cần phải làm bây giờ là ăn cơm nghỉ ngơi cho khỏe sau đó đi ngủ khi thức dậy chắc cũng sắp về đến hải thành rồi đúng vậy hà cớ gì phải thế đã lên xe rồi cũng chẳng đi đâu được hai người cũng chẳng có tiền tốt nhất nên thành thật một chút và không còn tiếp tục gây ồn ào nếu thật sự chở bệnh trên xe này chẳng có bác sĩ giỏi đâu nói xong câu đó ông bà du hình như đã bình tĩnh lại họ đều biết nếu bị bệnh trên xe lửa sẽ thật sự xảy ra chuyện nếu đã không thể xuống xe hai người chỉ đành chịu vậy con du d ự c từ bệnh viện về nhờ thấy trên đường thấy có quậy bán cánh gà nướng liền mua về cho nhiếp thu xính ăn khuya anh biết lúc này chắc chắn cô ấy không ngủ được về đến nhà đ è n phòng khách vẫn chưa tắt du d ự c biết là nhiếp thu xính bật cho anh anh đặt cánh gà nướng còn nóng hổi xuống đang muốn đi xem nhiếp thu xính ngủ ở phòng nào kết quả còn chưa kịp mở cửa phòng ngủ nhiếp thu xính đã từ phòng thành ti b ứ c ra cô vốn không ngủ được Luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê vừa nghe hình như trong phòng có tiếng động nhiếp thu xính đã vội ra ngoài về rồi à mẹ của anh sao rồi du d ự c thuận miệng bảo không sao anh đã nhờ người đưa họ về hải thành rồi chắc trời sáng sẽ đến nơi anh biết chắc em sẽ không ngủ được mau đến ăn khuya đi du d ự c đưa tay kéo tay cô cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh mới cảm thấy cuối cùng bản thân đã về nhà rồi nơi có cô ấy mới là nhà chương 441, n ắ m chặt tay anh ấy không muốn b u ô n g trên đời này không có ai giống như cô ấy có thể cho anh cảm giác gan tâm và ấm áp này d ù d ự c không kể màn đấu khẩu ở bệnh viện cũng không nói tại sao lại đột nhiên phải đưa họ đi những việc phiền não này anh không muốn để cô ấy biết nhiếp thu xính thở phào không sao thì tốt vậy em có thể yên tâm rồi bên ngoài lạnh lắm phải không sao tay anh lạnh thế cô nắm lấy tay du d ự c muốn sửa ấm cho anh không chịu bông du d ự c mỉm cười hơi lạnh một chút vậy nên mới về nhanh trong nhà vẫn ấm nhất hai người ngồi với nhau nhiếp thu xính hiếu kỳ hỏi nhưng sao lại đi đột một vậy bây giờ đã trễ vậy rồi họ đều đã có tuổi liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không du d ự c cầm một cái cánh gà g ơ ra trước mặt nhiếp thu xính không sao bác sĩ kiểm tra xong rồi sức khỏe của họ rất tốt huống h ồ họ không tin bác sĩ ở thủ đô cứ muốn trở về hải thành chữa trị anh cũng đành chịu nhiếp thu xính gật đầu vậy à họ đi hết rồi cuộc sống của chúng ta coi như yên bình ăn đi nào đây là lời thật lòng của du rực đưa ba mẹ anh đi trong lòng anh mới cảm thấy cuối cùng mây đen cũng tan rồi nhiếp thu xính nhìn cái cánh gà ngửi mùi thơm của nó vừa muốn vừa không muốn em không đói lúc tối đã ăn rất nhiều rồi anh đặc biệt mua cho em ít nhiều cũng ăn một chút đi nhưng sẽ mập lắm em gầy như vậy phải ăn nhiều một chút mới được du d ự c dỗ dành một lát cuối cùng nhiếp thu xính mới ăn vài miếng vợ chồng ông du đi rồi hai người họ đều thở phào nhẹ nhõm ăn khuya xong nằm trên giường chưa kịp đợi du d ự c muốn làm gì khác nhiếp thu xính đã ngủ mất rồi đây có lẽ đây là lần c ô ngủ nhanh nhất trong khoảng thời gian gần đây du d ự c nhìn cô mà cười ngủ nhanh thật đấy h ả i anh có ý định gì khác cũng không kịp chẳng bao lâu du rực cũng chìm vào giấc ngủ hành trình dài gần hai mươi tiếng từ thủ đô đến hải thành cuối cùng cũng đến nơi khi ông bà du từ xe lửa bước xuống giường như không đi nổi nữa hai người họ ban đầu trên xe lửa còn gây ẩ m ĩ mấy lần nhưng dù gì hai người cũng đã có tuổi còn quen sống sung xuống trên xe lửa ăn không ngon ngủ không yên đi vệ sinh cũng phải xếp hàng hai người thật sự chịu không nổi khi từ xe lửa bước xuống hai ông bà mừng suýt khóc cuối cùng cũng thoát khỏi giày vò rồi bốn thanh niên nói chúng tôi đưa hai vị về nhà ông bà du lập tức từ chối không cần không cần các cậu tiễn chúng tôi tự về vậy không được lão đại đã dặn dò nhất định phải đưa hai vị bình an về nhà nếu không chúng tôi trở về rất khó báo cáo nói xong không đợi họ nói tiếp liền đưa hai người khỏi trạm xe lên xe taxi ông bà du đành đưa địa chỉ cho họ sau khi đến nơi bốn người không xuống xe nhìn hai ông bà vào nhà xong liền bảo tài xế taxi đưa họ trở về trạm xe lửa ông bà du vừa bước vào cửa liền có người đi báo với hạ như sương lúc này cô ta đang đắp mặt nạ liền vội vã dọn dẹp rồi xuống nhà xuống dưới lầu thì vừa thấy hai người họ bước vào phòng khách cô ta nhìn hai người họ xứng người một lúc vì nhìn họ rất biết nhát sắc mặt hai người tối sầm quần áo nhăn nhún còn đầy búi đất đầu tóc rối bù trên mặt còn hơi dơ tinh thần có vẻ rất tệ cứ như cả đêm chưa ngủ vậy chương bốn trăm bốn mươi hai người ta cũng rất nhớ anh hạ như sương chưa thấy dáng vẻ của họ như thế bao giờ trong ý thức của cô ta hai người họ tuy đã lớn tuổi nhưng lại rất chú trọng hình tượng cô ta thầm nghĩ lần này đi thủ đô chắc đã có chuyện gì rồi phải tỏ ra dáng vẻ lo lắng mới được ba mẹ ba mẹ làm sao thế ạ ôm một cục tức bà du đang không biết tìm ai chút giận bà nhìn thấy sắc mặt hạ như sương hường hào tinh thần sáng láng dáng vẻ rất thoải mái lại càng tức hơn sao hả sao hả cô bị mù không nhìn thấy sao hạ như sương con mẹ mẹ bà du hừ một tiếng hừ tôi thấy cô ở nhà rất thoải mái không có bà già này trướng mắt cô ở nhà sắp thành nữ hoàng luân rồi hạ như sương thầm nghiến răng nếu không phải hai lão già này còn nắm một phần cổ phần công ty mãi không bông cô ta sớm đã tìm đao phủ xử lý hai người họ rồi hạ như sương tỏ vẻ vô tội mẹ mẹ nói gì vậy con nào dám mấy ngày nay con luôn rất lo lắng cho mẹ và ba ba mẹ ngồi xuống trước đi tức giận thêm hạ i thân cô ta cẩn thận đỡ bà du ngồi xuống sau đó gọi người dâng trà rót nước hạ như sương rất giỏi về mặt hầu hạ này tuy hai người đều đang rất tức giận nhưng chẳng bao lâu tâm trạng đã bình tĩnh lại một chút lúc này hạ như sương mới rẻ giặt hỏi ba mẹ không lẽ lần này đi thủ đô không thuận lợi sao không biết có tìm thấy chú hay không bà du đang muốn nói ông du bên cạnh đã ồm ồm nói không có bà du ngầm hiểu ý nếu để con dâu lớn biết họ tìm thấy du d ự c nhưng lại bị nó thẳng tay đuổi về vậy thể diện của họ biết để đâu không thể nói với cô ta tuyệt đối không thể bà du tức giận nói đúng vậy chẳng tìm thấy nó thật tức chết đều là do tin tức vớ vẩn của cái tên triệu t ổ n g đó chẳng có tác dụng gì cả hạ như sương hơi nghi ngờ nhưng à không dám hỏi thêm ba mẹ bất giận ăn chút trái cây đi nghỉ ngơi cho khỏe cô ta vô về một lúc hai ông bà mới bất giận nghỉ ngơi một lúc hai người về phòng tắm rửa hạ như sương nhanh chóng về phòng nhìn thấy cuộc gọi nhờ trên điện thoại vội gọi lại bên kia vừa nhắc máy cô ta liền dịu rằng nói đao ca tiểu đi thoã tối nay qua đây đi hạ như sướng làm nung nói đao ca không được ba mẹ chồng của em về rồi vừa nãy còn nổi giận với người ta ngày mai có được không người ta cũng rất nhớ anh nhớ gì của ông hả đáng ghét c ú máy hạ như sương nghiến răng đao da này tuy trên giường rất lợi hại nhưng ông ta vẫn chưa tìm thấy nhiếp thu xính làm ả nóng lòng chết được thứ hai du rực đi làm bình thường trong lòng anh luôn ghi nhớ một chuyện đó chính là người mà hạ như sương tìm là ai bên vương tề xuyên vẫn chưa có tin tức anh cảm thấy thời gian trôi quá chậm du rực ngồi trong văn phòng do dự một hồi cuối cùng quay số cục trường du sao lại có tâm trạng gọi cho tôi vậy giọng nói lạnh lùng từ điện thoại vang lên du rực ngầm ngữ môi nhẹ nhàng nói có chút việc muốn thỉnh giáo thị trường hạ mời nói du dực do dự một chút ừng về chuyện của hạ như sương hạ an lan nhũ mày trong lòng ngờ vực hỏi cô ta không biết cậu muốn hỏi chuyện gì chương 443, t thăm dò lẫn nhau du dực đột nhiên hỏi hạ như sương thật sự khiến hạ an lan rất bất ngờ nhưng nghĩ lại hạ như sương nay là chị dâu của du dực cô ta lén đi tìm đao ra giúp đỡ còn nảy sinh quan hệ bất chính với lão chắc du dực đã biết cảm thấy khó chịu dù gì cậu ta cũng là người của nhà họ du chồng của hạ như sương là anh trai của cậu ta có lẽ vì quan hệ này cậu ta mới muốn hỏi về ả du d ự c muốn hỏi tôi biết cô ta không phải là con gái ruột của nhà họ hạ vậy ba mẹ ruột của cô ta là ai nếu không phải bây giờ thật sự chẳng còn manh mối gì du d ự c tuyệt đối sẽ không tìm hạ an lan anh thật sự sợ bản thân sẽ bị g á i bẫy thế nên khi hỏi du dực cũng hết sức e rè anh không muốn để hạ an lan biết mục đích thật của anh h u ố n hồ bất luận thế nào hạ như sương cũng đi ra từ nhà họ hạ sống cùng hạ an lan đã nhiều năm tuy anh ta hình như rất ghét tả nhưng chẳng ai biết chắc hạ an lan sẽ thế nào trước khi làm rõ du dực muốn bảo vệ tốt nhiếp thu xính không để những việc lộn xộn bên ngoài làm phiền cô ấy câu hỏi đó khiến hạ an lan rất kinh ngạc du dực sao lại hỏi chuyện này cậu ta muốn làm gì hai người này suy nghĩ khác nhau nghi ngờ lẫn nhau vốn chẳng định tin tưởng đối phương hạ an lan trần trừ một lúc nói việc này tôi không biết năm tuổi cô ta được ba tôi đưa từ cô nhi viện về nhà còn trước đó theo cô ta nói ba mẹ cô ta đã mất sớm cô ta nói ngay cả hình dáng ba mẹ cô ta cũng quên mất rồi tay của hạ an lan nhẹ nhàng xoay cây bút máy trong tay anh không biết tại sao du d ự c đột nhiên hỏi những việc này nhưng những điều anh nói cũng không phải bí mật gì đó đều là sự thật du dực nhữ mày nhanh chóng hỏi vậy trong nhà cô ta trước đây có chị em gì không đột nhiên nhịp tim hạ an lan đập mạnh không có tôi rất chắc chắn không biết vì sao cục trưởng đột nhiên lại hỏi những việc này du dực hơi thất vọng không có sao vợ của anh và hạ như sương có quan hệ gì chứ không có gì tôi có chút việc riêng cần làm rõ ồ không biết tôi còn có thể giúp cục trưởng việc gì xin cứ nói du dực có chút nghi ngờ chẳng hỏi được gì nên anh nói không còn việc gì nữa hạ an lan nhìn điện thoại cuộc gọi này của du dực thật kỳ lạ vậy được rồi tôi còn một chút tài liệu cần xử lý du dực đột nhiên nhớ ra gì đó vội va nói đợi đã còn việc gì sao du dực nói lần trước khi tôi về nhà nhìn thấy cháu trai tôi có đeo một sợi dây chuyền sợi dây chuyền đó anh vẫn chưa nói xong đột nhiên nghe tiếng vội vã từ thư ký của hạ an lan thị trường xảy ra chuyện lớn ấn rồi sau đó du dực không nghe thấy anh ta nói gì hạ an lan đã nhanh chóng nói với anh xin lỗi cục trưởng du bên tôi xảy ra chút chuyện gốc chúng ta nói chuyện sau nhé du dực được bên kia lập tức c ố máy du dực thở dài xem ra đúng là bên phía hạ an lan xảy ra chuyện rồi nếu không anh ta cũng chẳng vội vã thế anh gắt máy không lẽ phải điều tra trước khi hạ như sương vào cô nhi viện du rực gọi hai người đến lấy ảnh của hạ như sương đưa cho họ bảo họ đi điều tra bên phía hạ an lan cúp máy xong anh lập tức hỏi thư ký có việc gì nói rõ xem thư ký lập tức kể lại sự việc thị trường chuyện này có liên quan với đao gia chương bốn trăm bốn mươi b ố đúng vậy đúng là không muốn sống nữa rồi hôm nay có một người từ kim sắc phúc địa bỏ trốn ra ngoài là một đàn em đắc lực của lao đao anh ta bị chặt đứt ba ngón tay lao đao đang huy động tất cả tay sai đi lùng bắt anh ta hiện tại người này đang ở bệnh viện nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta có thể trở thành nhân chứng chỉ điểm có lợi về sau nhưng người của cục cảnh sát đã đến định đem anh ta đi hạ an lan nghe vậy lập tức nói không được bây giờ chưa thể để người rơi vào tay cục công an tay cục trưởng vương của bên công an tuyệt đối có mối quan hệ không trong sáng với lao đao giao người cho anh ta không khác gì giao cho lao đao thế bây giờ phải làm sao sau khi bệnh viện chữa trị cho anh ta xong cục cảnh sát có đầy đủ lý do để đem anh ta đi tôi không có cách nào ngăn chặn phó cục trưởng là người mới lên đúng không vâng điều động từ nơi khác đến đi gọi anh ta đến đây phó cục trưởng mới ít ra không có dính dáng lợi ích gì với lao đao và cục trưởng vương hơn nữa xét về lý lịch phó cục trưởng này xem ra cũng là người trọng chính nghĩa hạ an lan gọi anh ta đến không nói năng dài dòng thẳng thắn nói cho anh ta biết lợi hại trong việc này bảo anh ta gọi người đem tay đàn em của lão đạo đi bí mật bảo vệ nhất định đừng để ai tìm thấy phó cục trưởng nghe xong vô cùng phẫn nộ thẳng thắn đảm bảo nhất định sẽ làm tốt việc này dốc hết sức lực hỗ trợ kế hoạch dẹp xã hội đen hơn một giờ sau phó cục trưởng quả nhiên đã đem người đi hạ an lan thở phào nhẹ nhõm giữ được một nhân chứng chỉ điểm sau này lời buộc tội lao đao ở trên tòa sẽ hiệu quả hơn nhiều xong việc hạ an lan bỗng nhớ đến câu cuối mà du d ự c vẫn chưa nói hết dây chuyền sợi dây chuyền beo trên cổ du hí chính là sợi dây chuyền hình nửa chiếc lá ngân hạnh hạ an lan giật mình tại sao đột nhiên du d ự c lại hỏi sởi dây chuyền sẽ không thể vô duyên vô cớ hỏi được anh muốn gọi điện lại cho du d ự c nhưng đang định gọi thì lại có việc khác đến bận hết việc này đến việc kia cuối cùng quên mất chuyện đó hơn nữa sự việc xảy ra sau đó càng khiến anh không có thời gian nghĩ đến cuộc điện thoại ấy nữa bởi anh không ngờ rằng anh chỉ mới vừa bảo phó cục trưởng đem người đi thì sáng sớm ngày hôm sau đã có người gửi cho anh hai viên đạn đạn được bọc trong phong bị thư nặng chinh trịch lúc đổ ra mặt bàn kêu len ken vài tiếng hạ an lan nhìn thấy hai viên đạn thì nhúng mày không hề tỏ vẻ lo sợ mà ngược lại còn mỉm cười thư ký còn tức hơn anh nghiến răng nghiến lợi nói lao đao này quá ngưng cuồng lao ta tưởng là ở cái hải thành này lao có thể một tay che trời đến ngày mà lão còn dám đe dọa xem ra lao không muốn sống nữa một lòng xin chết đây hạ an lan cầm viên đạn lên vê vê nhẹ nhàng giữa hai ngón tay đĩu môi đúng thế đúng là không muốn sống nữa người thư ký nhìn khoe miệng khẽ mỉm cười của anh bất giác d ù n g mình lạnh quá hạ an lan vốn chưa muốn xử lý lao đao nhanh như vậy lao là ư u nhọt đã bám rễ quá nhiều năm ở địa bàn hải thành này thế lực giải khắp hải thành thậm chí cả những thành phố lân cận hải thành ra tay một phát cũng động đến toàn cục anh muốn điều tra rõ toàn bộ rồi mới động đến lao nhưng không ngờ rằng bản thân lão lại nóng lòng mong đợi đến vậy hạ an lan ghét nhất là bị đe dọa vậy mà giờ đây lão lại gửi đạn đến văn phòng anh lão đã nóng lòng như vậy thế thì tại sao phải để l ã o thất vọng hạ an lan nhấc tay lên gọi điện thoại cho tổng tư lệnh quân khu miền nam người thư ký d ù n g mình ông chủ không chịu chờ lợi nữa định một phát tiêu diệt cả nhóm bọn chúng đ ỗ n g nhiên mong chờ quá ba chương bốn trăm bốn mươi lăm đồ đần độn này muốn chết hay sao còn nữa đi tìm tay vương tề xuyên mà du rực phái đến lại đây thư ký nuốt nước bọn như vậy là muốn gài bẫy người ta sao ở một nơi khác hạ như sương lấy cớ đi sở b a để ra khỏi nhà đi thẳng đến chỗ gian dịu với lao đao vừa bước vào hai người đã không đợi được nữa vội vàng dính lấy nhau l a n lộn việc xong xuôi lao đao được hầu hạ thỏa mãn rồi mới khoe khoang chiến tích của lao với hạ như sương hạ như sương đang nằm trên người lão ta nghe thế liền ngồi p h á t dậy cái gì ông ông gửi đạn đến chỗ hạ an lan ông ông sắc mặt hạ như xương trắng bệnh cô ta không ngờ rằng lao đao lại ngu đến vậy hạ an lan là ai chứ là tổng thống khóa tới đã được nội bộ định sẵn đừng tưởng rằng anh ta bề ngoài mềm mỏng nhã nhặn trên thực tế thủ đoạn cực kỳ t h ô n g độc dám gửi đạn cho anh ta chán sống rồi muốn tự sát hay sao lao đao tối sầm mặt sao vậy không được à hay là em cảm thấy đó là anh trai em ông đây không được động đến hắn anh nói cho em biết cả hải thành này người nào không biết tiếng tăm của lão đao muốn đối đầu với anh thì đã ai có kết cục tốt hay chưa hạ như xương vội vàng lắc đầu không không em chỉ là có chút kinh ngạc lao đao anh thật lợi hại lao đao đưa tay bóp ngực cô ta thế thì đúng rồi còn không nhìn xem ông đây đã hoành hành ở hải thành này bao nhiêu năm rồi nó chỉ là một thằng nhãi danh vừa mới đến lại dám thách thức ông ông nói cho nó biết đừng có đối đầu với ông không thì không có quả ngọt cho nó ăn đâu nếu như nó biết điều anh còn có thể gọi nó một tiếng anh vợ dù sao thì lúc ở dưới thân anh em gái nó cũng rên rỉ một cách đi thoại như thế cơ mà trong lòng hạ như xương thầm chửi rủa ông ta nhưng miệng vẫn cười định đâu có đâu anh đao không phải anh nói là người mà em nhờ anh tìm đã có tin tức rồi sao cô ta giờ đang ở đâu vậy hạ như sương luôn nhẫn nhịn không chửi rủa lão đao chính là vì cô ta chưa có được tin tức gì của nhiếp thu xính có tin tức người mà em muốn tìm ở thủ đô hạ như sương lập tức nhớ đến du rực hai người đó đều ở thủ đô lại là thủ đô có chắc chắn không lão đao cười nhạt tất nhiên là chắc chắn sao vậy em nghi ngờ năng lực của anh đâu có đâu có sao em dám nghi ngờ anh đau chứ thế cô ta hiện giờ có người nhìn thấy cô ta nhưng vẫn không chắc chắn sống ở đâu tiếp tục đợi tin tức nhé muộn nhất là cuối tuần này người đàn bà đó nhất định sẽ biến mất khỏi thế giới này l a o đ à o nói hết sức tự tin nhưng hạ như x ư ơ n g lại đang âm thầm chửi ông ta ngú ngốc cô ta cho rằng về cơ bản có lẽ ông ta không sống được đến tuần sau cô ta tức giận nghĩ thật không biết con tiện nhân nhiếp thu xính sao lại may mắn thế hy vọng trước khi hạ an lan xử lý lao đao lao đã giết được nhiếp thu xính rồi hạ như sương nhớ đến bức ảnh hạ an lan xử lý lao đao vậy liệu có phát hiện ra bức ảnh không không được phải nhanh chóng bảo lao đao tiêu hủy bức ảnh đó đi vâng cảm ơn anh đao cảm ơn anh nhiều lắm việc này phiền anh rồi việc này có liên hệ mật thiết đến tính mạng của em đã tìm được người rồi vậy có thể nhanh chóng tiêu hủy bức ảnh đó đi được không lão đao cười nói cứ phục vụ anh tốt thì cái mạng nhỏ của em bao gồm cả vinh hoa phú quý anh cũng đều bảo đảm cho em hết hạ như sương vội vàng cười đ ị n h rồi trườn người lên cô ta dốc hết sức mình làm cho lão đao thỏa mãn xong xuôi rồi mới nói anh đao nhà em còn có việc thật sự không ở lâu được nữa anh cũng biết đấy ba mẹ chồng em về rồi nếu như bị bọn họ phát hiện ra thì em chết chắc hôm sau người ta lại đến phục vụ anh được không nào chương 446, n g ư ờ i mà hắn ta muốn tìm là chị dâu l a o đao mắng hai ông bà già nhà họ du một trận sợ gì có anh đây rồi anh sẽ sai người xử lý hai ông bà già chết t i ế ấy hạ như xương vội vàng lính hót em biết anh đ a u lợi hại rồi thế nhưng bọn họ đột nhiên chết cũng không tốt chuyện này không vội được cô ta khuyên hết lời hết lẽ một lúc lao mới để cô ta đi ra khỏi cửa hạ như sương vội vàng lên xe rời đi việc đã đến mức này cô ta chỉ muốn nhanh chóng tránh xa lao ta chỉ mong sao càng xa càng tốt người đàn ông này tự dẫn xác vào chỗ chết cô ta không muốn bị liên lụy hạ an lan là người như thế nào mà lao ta dám đe dọa cứ l ờ i đấy vài ngày nữa hải thành này thật sự có biến cho mà xem hạ như sương cầu nguyện hy vọng lao đao nhất định sẽ đốt ảnh nhiếp thu xính đi nhất định đừng để hạ an lan điều tra ra không phải hạ như sương không muốn nói cho lao đao biết để lao đề phòng hạ an lan thế nhưng cho dù nói cho lão biết thì có ích chăng không ai có thể đấu được với hạ an lan nếu như cô ta nói ra sau này hạ an lan biết được thì cô ta sẽ còn thê thảm hơn hạ như sương về đến nhà càng nghĩ càng thấy sợ cô ta chỉ hối hận ban đầu mình đã quá manh động không nên mạo hiểm đi tìm lão đao như vậy cô ta vô cùng lo lắng chuyện này sẽ khiến cho bí mật năm xưa bị lật tẩy nhanh hơn không ai biết sau khi vương tề xuyên vào văn phòng hạ an lan hạ an lan nói với cậu ta điều gì chỉ biết rằng tối hôm đó cậu ta đóng giả một con bạc thâm nhập vào kim sắc phúc địa cậu ta hóa trang rất tài tình không để ai phát hiện ra lẫn vào giữa những tay chơi cậu ta cũng giống hệt những con bạc khác hò hét tầm ĩ thắng mừng rỡ thua chửi đồng hai tiếng sau cậu ta vào nhà vệ sinh đúng lúc đi lướt qua một người vừa từ đó đi ra lúc đó cậu ta liền nghe thấy hôm nay láo đao ở hai mươi người đó nói đến một địa chỉ sau khi nghe thấy rồi vương tể xuyên từ nhà vệ sinh đi ra còn quay lại cực vài ván nữa rồi mới rời đi sau nửa đêm d ạ n g sáng hơn ba giờ vương tể xuyên âm thầm thâm nhập vào nơi ở của lão đạo tối hôm đó lão ta vô cùng giàn xảo mỗi tối đều ở một nơi khác nhau chỉ có ai gần gữ i nhất với lao mới biết trong cục tình báo vương t ể xuyên cũng rất xuất sắc trước khi vào cục cậu ta là con át chủ bài của đội lính đặc nhiệm khi bước vào cậu ta vô cùng thận trọng né tránh ca mê ra và máy báo động sau khi xác định chắc chắn phòng ngủ của lao đao cậu ta ném vào qua khe cửa loại thuốc mê bay hơi trong không khí đứng nép vào cánh cửa vương t ể xuyên gần như không dám động đậy lao đao đứng vững được ở hải thành này bao nhiêu năm nay không phải là loại làng nhàng dễ gì động đến ca á mê ra theo dõi với máy báo động ở cái biệt thự này dày đặc như tổ hong vò vẽ chỉ cần cậu ta có một chút bất c ẩ n thôi cũng có thể bị bại lộ sau một lúc chắc chắn lao đao đã hôn mê bất tỉnh cậu ta mới thận trọng mở cửa bước vào một màn đen dày đặc bao phủ phòng lao đao vương tể xuyên cẩn thận mở chiếc đèn tin cầm tay lên rút chiếc kim tiêm vẫn luôn mang theo trong người chọc ngay vào cổ lao đao có lẽ bị kích thích vì đau đớn lao đao đột nhiên mở mắt ra vương tề xuyên cầm gối đệ chặt mặt lao xuống sau đó mau chóng tiêm vào người lao loại thuốc có thể khiến cho tim ngừng đập nhanh chóng lao đao cố gắng d â y rụa nhưng đã hít phải thuốc mê cơ thể vốn dĩ đã bùn rùn thêm vào đó là hiệu lực của thuốc tiêm quá mạnh trong chốc lát lão cảm thấy tim đập mạnh lên giống như muốn xe rách lồng ngực vậy nhưng ngay sau đó lại không động đậy nữa lòng bàn tay vương tề xuyên đấm mồ hôi khi chắc chắn rằng lão đao đã bất tỉnh nhân sự cậu ta mới đi đến c h i ế c két ở đầu giường lão loay hoay một hồi mới mở ra được cậu ta cầm những tài liệu ở trong đó ra đúng lúc có một bức ảnh rơi xuống nhặt lên xem phút đây không phải là ảnh của chị dâu sao vương tề xuyên kinh ngạc người mà hạ như x ư ơ n g muốn tìm không ngờ lại là chị dâu không được phải mau chóng nói chuyện này cho lão đại biết mới được chương 447, giết mày là trừ hại cho dân vương tể h xuyên vội vàng nhét tấm ảnh vào túi còn tất cả các tài liệu trong két không cần biết là thứ gì đều ôm gọn vào lòng cậu ta không thể nấn ná lâu hơn được nữa phải mau chóng rời đi đúng lúc đó cậu ta bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc usb nhỏ khó để ý thấy trong két sát cậu ta tiện tay vơ lấy bỏ vào túi cậu ta nhìn lao đao thân xác bất động hai mắt trợn trứng lên loại ác độc như mày giết mày là trừ hại cho dân mày cũng đừng nghĩ rằng mình chết oan uổng cho mày chết nhanh chóng đơn giản thế này đã là nhân t ử với mày lắm rồi vương tể xuyên giữ chặt tài liệu mở cửa ra cẩn thận nhìn hai bên hành lang chắc chắn không có ai liền nhảy vọt ra ngoài trong chấp nhoáng trong căn nhà này không chỉ có ca mê ra giám sát máy báo động còn có các vệ sĩ đi đi lại lại liên tục cho dù giết được lao đao rồi vẫn không thể chủ quan trốn được qua vài tên tuần tra vương tể xuyên không dám to gan đi xuống lầu mà định bụng nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng cậu ta không ngờ rằng vừa đẩy cửa sổ ra máy báo động đột nhiên kêu inh ỏi vương tể xuyên chửi t ụ t một câu dm cậu ta không quan tâm đến việc sẽ còn chạm đến những cái máy báo động khác n ữ a không chỉ biết bịt mặt tháo chạy như bay một máy báo động kêu lên chưa đầy hai giây sau tất cả máy báo động của cả tòa nhà đều kêu inh ỏi vệ sĩ của cả biệt thự đều bị kích động vương t ề xuyên chưa ra khỏi cửa lớn đã bi bọn họ phát hiện trong tay họ đều là súng trên tường còn lắp thiết bị tiêu âm vương t ề xuyên thầm chửi rủa bọn chúng mấy thằng khốn này súng dắt trên người lại còn là hàng nhập khẩu cậu ta không dám dừng bước nhảy mạnh về phía trước lộn n h à o vài vòng trên bãi cỏ né tránh những làn đạn từ phía sau v ụ tới dù sao thì vương t ề xuyên cũng là con át chủ bài trong đội mặc dù đám vệ sĩ đông nhưng rốt cục thì vẫn chưa qua đào tạo chính quy nhắm bắn còn không chuẩn mấy hơn nữa trời tối động tác của cậu ta lại nhanh đám người đó chẳng qua chỉ là bắn vài tiếng súng vào không khí mà thôi bắn chết hai vệ sĩ gần nhất một viên đạn s ẹ t qua cánh tay vương t ề xuyên bị chặt vết thương thoát ra khỏi biệt thự bên ngoài có xe tiếp ứng đã được hạ an lan bố trí sẵn cánh cửa xe để mở vương t ề xuyên thở hổn hển nhào vào trong đi mau tài xế không nói gì nhấn mạnh ga xe lao nhanh vào trong màn đêm khi đám vệ sĩ đuổi được đến ngoài thì cũng chỉ còn n g ư ờ i thấy mùi khói xe còn phảng phất trong không khí bọn chúng vội vàng quay về xem lao đao nhưng lúc đó dưới tác dụng của thuốc tim lao đao đã ngừng đập sau khi gọi cấp cứu 120, bác sĩ đến kiểm tra rồi nói thẳng đã không còn dấu hiệu sống sót không thể cứu được nữa tài xế đưa vương tề xuyên đến thẳng nhà riêng của hạ a lan vương tề xuyên lấy toàn bộ tài liệu và chiếc usb ra đưa cho thư ký chỉ giữ lại tấm ảnh là không đưa lão đại đã giao hẹn trước rồi chuyện này phải giữ bí mật mặc dù cậu ta đã đồng ý với hạ an lan đi giết lão đao nhưng tấm ảnh là do lão đại dặn dò cậu ta không thể đưa ra được thư ký nhanh chóng xem qua tất cả các tài liệu rồi xem trong usb có gì trong lòng vô cùng kích động trong đó là một danh sách tên cùng với chi tiết giao dịch qua lại mấy năm nay của lão đao đều là những chứng cứ rất hữu dụng thư ký gọi bác sĩ riêng của hạ an lan đến băng bó vết thương cho vương tề xuyên nói với anh anh vương yên tâm tôi sẽ mau chóng sắp xếp cho anh rời đi an toàn việc lần này cảm ơn anh nhiều lắm vương tề xuyên thuận miệng khách khí với anh ta vài câu tối nay anh tạm thời nghỉ ngơi ở đây đợi trời sáng sẽ bố trí cho anh rời đi chương 448, những bí mật không thể nói cho ai biết được thư ký vừa ra ngoài vương t ể xuyên liền lấy tấm ảnh ra nhìn thấy người trong ảnh là nhiếp thu xính cậu ta vội vàng rút điện thoại ra gọi ngay cho du Dực. điện thoại di động của du Dực buổi tối chưa từng tắt máy làm trong ngành này buổi tối thường xuyên có thể xảy ra chuyện trong cục có quy định bất kể là đi làm hay nghỉ ngơi điện thoại đều phải cam kết mở máy 2 a i mươi b h điện thoại của du Dực điều chỉnh trạng thái r u n g vừa r u n g lên anh đã t ỉ n h ngay nhìn thấy số máy của vương tề xuyên liền vội vàng nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra phòng khách muốn thế này rồi có phải có chuyện gì quan trọng không vương tề xuyên cười nói lão đại anh thật lợi hại đúng là có chuyện quan trọng em biết được người mà hạ như sương nhờ lao đao tìm là ai rồi du dực lập tức hỏi ai chính là chị dâu người phụ nữ đó muốn tìm chị dâu du dực bóp chặt điện thoại mặc dù trước đó anh đã đoán được đáp án này nhưng khi đã chắc chắn trong lòng anh vẫn rất sốc thật sự là thu xính giữa hạ như xương và nhiếp thu xính rốt cục có quan hệ gì hai chiếc dây c h u y ể n giống hẹn nhau tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên cô ta nhờ lao đao tìm thu xính nhất định là để giết cô ấy giữa hai người họ có ân đoán gì trong phút chốc đầu óc du rực vừa tỉnh táo vừa rối loạn anh hỏi vương tề xuyên làm sao cậu điều tra ra được vương tề xuyên cười hi hi cái đó một giờ trước em vừa mở kết sắt của lao đao ra phát hiện ảnh của chị dâu ở trong đó mở kết sắt của lao đao đường gân xanh trên c h á n du rực khẽ giật giật cậu nói thật cho tôi biết có phải cậu đã giết lao đao rồi không hi hi lão đại anh minh du rực vô cùng tức giận vương tề xuyên tôi đã nói với cậu như thế nào tôi bảo cậu đi làm gì hả cậu tiến bộ rồi dám giấu tôi hành động cậu coi cậu là sát thủ hay sao vương tề xuyên nịnh l nọn l ã o đại anh đừng vội thực tế là tên ác ôn đó quá ngang ngược l ã o còn dám đe dọa cả thị trường hạ gửi cả đạn đến văn phòng người ta anh bảo cái loại xúc sinh ấy không xử lý nó luôn còn để nó tiếp tục đắc ý sao hơn nữa nếu như em không đi giết nó cũng không thể nhanh như thế đã biết được người mà hạ như sương muốn tìm là chị dâu du rực nghiến răng tên hồ ly già hạ an lan lại gài bẫy người của anh lần này vương tề xuyên may mắn không hề hấn gì thoát ra được nếu như đen đ u ổ i một chút thì đã bị đập chết ở trong đó rồi anh sớm đã biết hạ an lan không tốt bụng như vậy để người của anh ở đó mà không dùng vương tề xuyên qua dại dột bị lợi dụng rồi vẫn ở đó nghĩ là trừ hại cho dân du rực mắng về đây tôi tính sổ với cậu dù sao l á o đao cũng chết rồi cậu ở đó cũng không có ích gì nữa về ngay lập tức không được để cho ai biết về tấm ảnh vâng em biết rồi sáng mai thư ký của thị trưởng hạ sẽ sắp xếp cho em rời đi du d ự c hừ cúc điện thoại du d ự c không thể nào ngủ lại được đầu vóc lóe lên khuôn mặt tác độc của hạ như xương rồi lại lóe lên hình bóng nhiếp thu xính hai người này bề ngoài không có nét gì giống nhau xem ra không phải là chị em thế nhưng nếu không phải là chị em thì phải giải thích thế nào về hai sợi dây truyền giống hẹn nhau sự việc căng thẳng đến thế này sợi dây chuyền ấy tuyệt đối không phải là tín vật tình yêu như hạ như sương nói trong đó nhất định ẩn chứa bí mật không thể nói cho ai biết du rực ngồi ở phòng khách cho đến khi trời h ư ở n g sáng anh hạ quyết tâm thời cơ anh đợi đã đến cũng nên về nhà họ du một chuyến rồi chương 449, đó là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất mà anh từng gặp nhiếp thu xính mở mắt ra phát hiện không có ai bên cạnh cô sở vào chỗ du rực nằm đã lạnh ngắt chứng tỏ anh dậy từ lâu lắm rồi cô khoác áo đi khỏi phòng ngủ nhìn thấy du d ự c đang ngồi ngoài phòng khách không biết đang nghĩ gì nhiếp thu xính đi đến gần trời còn chưa sáng sao đã dậy rồi có phải xảy ra chuyện gì rồi không du d ự c ngẩng đầu nhìn thấy cô mỉm cười kéo cô lại gần có chút việc anh đang nghĩ xem có nên nói cho em biết bây giờ không nhiếp thu xính ngồi xuống bên cạnh anh anh nói xem có chuyện gì Du d ự c đưa tay ôm cô vào trong lòng hồi trước anh đã từng nói sợi dây chuyền mà em đeo trên cổ có lẽ có liên quan đến thân thế của em lần trước khi anh đến hải thành có việc đã nhìn thấy một sợi dây chuyền giống hệt như vậy nhiếp thu sinh giật mình giống hệt thế có phải vì sợi dây chuyền ấy còn sợi khác cùng kiểu dáng không có gì là lạ, lạ du d ự c lắc đầu sợi dây chuyền của em đã được làm từ nhiều năm trước thời kỳ đó điều kiện sống của mọi người còn rất kém gia đình bình thường sẽ không có tiền để dành mua dây chuyền hơn nữa anh cho người điều tra rồi mặc dù bây giờ trên thị trường có những sợi dây chuyền có mặt lá ngân hạnh nhưng cũng không có sợi nào chỉ có một nửa chiếc lá như của em một nửa còn lại anh nhìn thấy ở hải thành dường như có thể ghép vừa khít với một nửa của em để tạo thành một chiếc lá hoàn chỉnh sợi dây chuyền đó cũng không còn mới mà cũng có vẻ đã được đeo rất nhiều năm giống như của em nhiếp thu xính nghe vậy tim đập thình thịch vậy ý của anh là em và người đó có khả năng có quan hệ với em cô cứ nghĩ rằng cả đời này mình không thể nào tìm được cha mẹ đẻ nữa cô chưa từng ôm bất cứ hy vọng nào thế nhưng không ngờ du d ự c lại nói cho cô biết có đầu mối về thân thế của cô rồi du d ự c nhìn nhiếp thu xính bỗng chốc trở nên căng thẳng nhưng ánh mắt lại lộ ra sự vui mừng thực ra cô vẫn rất hy vọng có thể tìm thấy bố mẹ đẻ cô cũng muốn biết bản thân mình đến từ đâu tội dễ của mình ở nơi nào thế nhưng du dực vẫn không thể không nói cho cô biết sự thực lại không tươi đẹp như vậy du dực nắm chặt lấy bàn tay cô là có quan hệ thế nhưng anh không chắc chắn là có quan hệ gì hơn nữa nếu có thể thì thà rằng giữa em và cô ta không có bất cứ quan hệ gì nhiếp thu xính xứng sở tại sao bởi vì đó là người phụ nữ hạ lưu vô liêm s ỉ nhất mà anh từng gặp n h ế p thu xính xứng sờ nhìn du d ự c cô chưa từng nghe thấy anh dùng những từ như vậy để hình dùng một con người du d ự c nói trước đây nhà họ diệp một mực muốn giết em có lẽ là do cô ta ngấm ngầm giật dây cô ta biết được sự tồn tại của em luôn muốn diện trừ em gần đây cô ta dụ dỗ chùm xã hội đen ở hải thành nhờ lao giúp tìm em sau khi tìm ra em rồi thì lập tức giết luôn n h i p thu xính cảm thấy sau lưng như có một l u ồ n khí lạnh xuyên suốt xương sống khi cô không biết gì đằng sau luôn có một cặp mắt c h ầ m c h ầ m nhìn cô muốn giết cô chỉ cần nghĩ thế thôi đã khiến nhiếp thu xính nổi hết da gà cô đột nhiên nghĩ đến cái chết của mình ở kiếp trước lúc đó cũng là người đàn bà đó sao nhiếp thu xính cảm thấy lạnh toát kiếp trước cho đến lúc chết cô cũng không hiểu rốt cục thì mình đã đắc tội với ai là ai muốn lấy mạng cô thật quá đáng sợ du d ự c cảm nhận được nhiếp thu xính đang run rẩy anh biết cô đang sợ hãi bất cứ ai biết rằng bao nhiêu năm nay luôn có một người dốc hết tâm sức muốn cho mình phải chết thì đều không thể bình tĩnh ngay lại được chương 450, cô ta chạy vào phòng anh quyến du anh du rực ôm chặt lấy cô đường sợ có anh ở đây đường quên là chồng em làm gì nhé nếu cô ta có bất cứ động tĩnh gì anh đều biết hết có anh ở đây sẽ không ai làm hại được em nhiếp thu xính áp mặt vào ngực du rực cảm nhận hơi ấm trên người anh một lúc lâu sau cô dần dần nhẹ nhõm trở lại cô hỏi anh du rực sao sao anh biết rõ vậy du rực túi đầu nghiêm túc nhìn cô nói bởi vì người phụ nữ đó là vợ của anh trai anh nhiếp thu xính thốt lên kinh ngạc cái gì vợ của anh trai anh ấy còn không phải là chị dâu của anh ấy du rực sợ rằng nhiếp thu xính tưởng mình sẽ đứng về phía hạ như sương nên vội nói vợ đừng lo anh là chồng của em đối với anh em mới là quan trọng nhất người đàn bà đó tên là hạ như sương gả vào nhà họ du từ mười năm trước anh cực kỳ có ác cảm với ả ta em tuyệt đối đừng nghĩ rằng anh sẽ giúp ả ta cho dù không có em anh cũng sẽ không giúp đồ tiện nhân ấy bàn tay nhiếp thu sinh bất ngờ run lên thiện nhân du d ự c đúng là vô cùng ghét và hận người đàn bà đó từ trong ánh mắt và lời nói của du d ự c nhiếp thu xính đều có thể cảm thấy ác cảm rất lớn của anh với người đàn bà đó trong lòng nhiếp thu xính có chút tò mò liền hỏi cô ta cô ta sao anh lại ghét cô ta như vậy hình như anh không phải chỉ vì chuyện của em mà ghét cô ta du rực ôm lấy nhiếp thu xính ngả người rửa lưng về phía sau thực ra anh có một chuyện đã giấu rất nhiều năm nay chưa từng nói với ai chuyện gì vậy có thể nói cho em biết không du rực hôn lên má cô anh có thể nói nhưng em nghe xong không được giận nhiếp thu xính gật đầu được em không giận chuyện này anh đã giấu trong lòng rất nhiều năm nay rồi mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy buồn nôn như kiểu năm đó đã nuốt phải một con r á n vậy em cũng biết nhiều năm nay anh không về nhà chính là vì ả ta hạ như sương tại sao lần trước anh về nhà là khi du hí tròn một tuổi buổi sáng anh về nhà tối liền rời đi ngay nguyên nhân là hạ như sương giữa đêm c ở i hết quần áo xông vào phòng anh định quyến r ụ anh khi du rực nói ra những lời này mặt đầy kinh tởm biểu cảm đó còn buồn nôn hơn nuốt phải một con rán chuyện này anh giấu kín trong lòng nhiều năm nay chưa từng nói với ai đây là lần đầu tiên nói ra với người khác năm đó anh về nhà buổi sáng đến tối hạ như sương liền rón rén vụng trộm đi đến phòng anh quả thật khiến cho du rực quá kinh tởm may mà anh đang ngủ thấy có động tĩnh liền bật dậy ngay không cho hạ như sương có cơ hội quyến rũ thẳng tay vứt cô ta ra ngoài còn anh rời đi ngay trong đêm từ đó đến nay chưa quay trở về nhà họ du không phải anh chưa từng nghĩ đến làm to chuyện gọi cả nhà ra nhìn bộ mặt thật của con tiện nhân đó thế nhưng anh biết rằng nếu làm lớn chuyện thì cả nhà sẽ không còn ngày bình yên nào nữa ba mẹ anh vốn giữ thể diện cơ bản sẽ không muốn làm ở mỹ hơn nữa lúc đó cả nhà đều đang cung phụng hạ như sương ai bảo cô ta bước ra từ nhà họ hạ bản thân du d ự c cũng ghét gia đình ấy chỉ mong một đi không bao giờ phải quay về nữa nhiếp thu xính ngay xong kinh ngạc đến nỗi hai con ngươi mắt như muốn r ớ t ra ngoài cái gì cô ta cô ta lại có thể làm chuyện mất mặt như vậy quyến dụ em chồng một người phụ nữ lẳng lơ dâm đãng đến thế nào mới có thể làm được chuyện đó du d ự c than thở thế nên biết tại sao anh lại kinh tởm con đàn bà đó thế rồi chứ